Nhấn mua ủng hộ những sản phẩm được gắn ở link sản phẩm bên góc trái màn hình, giá cả rất phải chăng, hợp lý, quý vị có thể sở hữu được một chiếc vòng tay với rất nhiều công dụng, mang lại tài lộc may mắn. Thú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. hoa bão cô theo đuùi thầy Dương chuyện gì khác cô còn dám làm nhưng chuyện này thì không dám đâu chưa nói tới hoàn cảnh gia đình chỉ riêng việc cô là sinh viên của anh thì đã thấy không tương xứng bác sĩ Minh có ca cấp cấu khẩn cấp nên đến bệnh viện rồi Ừ hãy mình có gọi cho tôi Vâng hoài thư không biết nên nói chị tiếp theoồn nhìn chăm, chăm vào chiếc hộp màu xanh đậm rồi nhìn cô Định Dương đã nhìn thấy chiếc hộp quà đó Nhưng đời người khác lên tiếng Em có món quà nhỏ tặng thầy à Món quà này em tặng cho tôi Kèm theo hàm ý gì hay không Hôm trước thầy nói nên Hơi miễn cưỡng như tôi sẽ nhận Thầy không thích thì trả lời em cũng được Ai tặng quà xong là đi đòi lại bao giờ cơ chứ Em sợ thầy không thích thôi Bố mở ra xem đi Cô thức khuya hai đêm Mắt sắp thành gấu trúc Tặng quà cho thầy Dương Nhưng lại mong đợi như mình được nhận quà Đình Dương tưởng trong hộp là một chú vịt nhỏ Giống với của Muôn Nhưng không phải Con búp bê này còn kỳ công hơn món quà Mà cô tặng cho Hải Minh Chạm phải ánh mắt của thầy Dương Hoài thư liền làng tránh Biểu cảm của cô như đang dỗi Một chiếc kẹp tóc đính đá lấp lánh Đưa tới trước mặt Làm Hoài thư bất ngờ Tặng em, có qua thì phải có lại. Bố, kẹp cho chị đi. Mặt hoài thư càng lúc càng đỏ khi thầy Dương nhít người qua phía mình. Khoảng cách chưa đến một cánh tay, đang rất gần. Nhịp tim cô lại bắt đầu đập loạn cả lên. Hoài thư lúng túng bảo. Để em tự kẹp. Ngồi yên. Đình Dương hay kẹp tóc cho muôn nên động tác của anh rất nhẹ nhàng. Mùi nước hoa nam tính bao trùm xung quanh cô. Vì khẩn trương mà bạ vai cứng nhắc Không cử động được Đình Dương nhìn xuống khuôn mặt thanh tố Đang ứng hồng hai má Không biết do cô ngài hay do trời nắng Nhưng nhìn cũng có chút đáng yêu Cảm ơn thầy Khóe môi hoài thư tưởng tiệm Công lên mấy lần Giả vờ chỉnh lại tóc Nhưng tay lại sợ tới chiếc kẹp tóc Đến đá của thầy Dương tặng Xe cô để ở quán cà phê Lúc tới cùng với Hải Minh Khi về đi chung với thầy Dương Moon dựa vào người cô, thìm thiếp ngủ. Sáng nay cô bé sợ không được đi chơi nên dậy rất sớm. Đình Dương đang lái xe nhìn qua gương chiếu hầu hỏi Tối nay em có đi làm gì không? Hôm nay em nghỉ cả ngày. Tôi muốn mời em đi ăn tối, khoảng mấy giờ thì được. Em đi chơi với Moon tay trả lương cho em rồi, không cần phải mời em đi ăn nữa đâu. Tôi mời em đi ăn, không liên quan tới chuyện nhờ em đi chơi với Moon. Vậy có chuyện gì khác sao ạ? Có việc này tôi muốn nhờ em Chúng ta đi ăn rồi nói Suy đi nghĩ lại Đình Dương cảm thấy không nhờ ai phù hợp hơn cô Cũng chẳng hiểu sao Các cuộc xem mắt gần đây Anh không có ấn tượng với người nào Mặc dù nghề nghiệp và gia đình đối phương Không thua kém anh Được Tài Dương chủ động mời đi ăn tối Hoài thư tìm quần áo để thử Chưa quyết định xong tối nay nên mặc gì Đi ăn một bữa bình thường thôi Không phải hẹn hò Cố mặt đơn giản là được Nhưng vẫn thử hết bộ này tới bộ khác Cho đến khi ưng ý Đầu giờ chiều Dì Lê gọi cho cô Nhận cụ điện thoại này xong Hoài Thư Lập tức ra ga mua vé tàu về quê Bạn cùng vòng không ai biết cô đi đâu Sau hơn 4 tiếng Hoài Thư mới về tới nơi Không ghé nhà mà đến thẳng bệnh viện Có dì Lê ở bệnh viện Với bà ngoại cô cũng yên tâm Chỉ có hai bà cháu, nhưng cô học ở xa. Những lúc bà ốm đau hay có chuyện gì không thể về kịp, phải nhờ hàng xóm giúp đỡ. Bà ngoại, Cô về làm gì chứ? Bà có bị làm sao đâu? Hoài thư nhìn cánh tay đang bó bột của bà ngoại, mắt rừng rừng như sắp khóc. Tay bà như thế mà bà còn bảo là không sao? Dì Lê không gọi có phải bà định giấu con luôn không? Bà nằm viện vài ngày là khỏi ngay thôi, Sáng mai con đi chuyến sớm nhất quay lại trường đi Bà đóng cửa tiệm bài ngày Có gì Bà nhờ cô Lê Con đã xin nghỉ 3 ngày rồi Khi nào bà xuất viện Con mới yên tâm về trường Con nghĩ nhiều ngày như vậy có bị làm sao không Còn một kỳ nữa là tốt nghiệp Đừng có để mấy chuyện nhỏ làm ảnh hưởng Không sao hết Con nhờ bạn điểm danh dùm Bà bị ngã sao lại coi như chút chuyện nhỏ Con chỉ còn bà thôi Bà phải sống thật lâu với con. Con bé này, bà có bỏ con đi đâu chứ? Bà phải sống tới 100 tuổi. Bà ngoại hoài tư bị gãy tay. Cũng may đúng lúc dì Lê sang chơi phát hiện nên vội vàng đưa đi bệnh viện. Sợ cháu gái lo lắng. Bà dặn đừng cho hoài tư biết như bà cụ có bệnh khác trong người. E là thời gian sống không còn được bao lâu. Chuyện này mới chỉ có dì Lê biết. Tối nay Hoài Thư lại bệnh viện với bà, giờ cô mới nhớ đến cuộc hàng với thầy Dương. Tin nhắn gửi đi chưa tới một phút, anh đã gọi lại. Đằng nào cô cũng phải tìm lý do chính đáng để nghỉ tiết của anh nên không giấu. Em đột ngột về quê có chuyện gì sao? Bà ngoại em bị ngã gậy tay đang nằm trong bệnh viện, thầy có thể cho em xin nghỉ hai tiết đầu có được không ạ? Ừ, sức khỏe của bà ngoại em thế nào rồi? Bác sĩ bảo bà nằm viện theo dõi thêm Hai ngày nữa kiểm tra lại không có chị Thì mới được xuất viện Khi nào em quay lại trường Tôi sẽ mời em đi ăn sau Vâng Đình Dương đã đến nhà hàng Hoài Thư không phải là người trễ giờ Cuộc hàng nào cũng luôn đến sớm hơn Nhưng tối nay không thấy cô Anh Đình gọi thì nhận được tin nhắn Cô đã về quê Ngày chủ nhật thanh nhã được cho nghỉ Tưởng Đình Dương ở nhà nên không cần cô ta phải đến Âm thầm theo dõi thì phát hiện Anh để con bé đi chơi với một cô gái Quan trọng là Môn rất vui Khác hẳn với lúc chơi cùng cô ta Bà Giang đã dặn dò rất kỹ con bé Và có vẻ không ưa cô gái này Nhưng Môn lại quên lời bà dặn Anh đi một mình à Thanh Nhã làm như tình cờ gặp Đình Dương ở nhà hàng Không thể để cô gái kia ngày càng thân thiết Chiếm được tình cảm của Môn Cô ta phải nhanh chóng ngăn cản Đình Dương lịch thiệp đáp Tôi đang đợi bạn Hôm nay có bố ở nhà cả ngày chắc là muôn rất vui Bà qua anh tới chưa Tôi có thể uh, trao đổi với anh vài việc về con bé được không Cô nói đi Cô ta ngồi xuống ghế đối diện với đình dương Khuôn mặt xinh đẹp Trang điểm nhẹ nhàng Buồn bã nói Cô bé hỏi tôi có phải mẹ kế sẽ không yêu thương mình Và bị giành mức tình thương của bố hay không bà nội cô bé nói Phải dục anh kết hôn Để sinh cho muôn một đứa em Còn bé sợ mọi người sẽ không còn quan tâm tới mình nữa. Tôi không phải nhiều chuyện muốn can thiệp vào chuyện gì. Nhưng những câu hỏi của Moon cứ làm tôi phải suy nghĩ mãi. Bởi vì tôi cũng có mẹ kế nên tôi hiểu rõ. Đột nhiên bị cướp hết tất cả những thứ mà mình đang có sẽ rất đáng thương. Moon còn nhỏ như vậy sợ rằng sẽ không chấp nhận được. Trước khi kết hôn, tôi sẽ để cho Moon tiếp xúc với người mà tôi cưới. Cho con bé có thời gian gần gũi và chấp nhận. Không phải mẹ kế nào cũng xấu xa. Nhỡ người đó không thật lòng đối xử tốt với muội mà chỉ giả vờ để qua mắt anh sao? Con bé đâu phải con của họ, rất khó coi ai yêu thương con người khác như con mình. Cô chưa gặp được nên mới nói như vậy. Thanh quên mức, Đình Dương nằm trong số rất khó mà cô ta vừa nói. Xin lỗi. Thái độ vừa rồi của tôi không được tốt lắm bởi vì tôi có nỗi sợ với mẹ kế nên không muốn người khác giống như mình. Cô có chị em gái gì không? sắc mặt thanh nhã ngay lập tức tay đổi, tay dấu dưới bàn đang run lên, lắc đầu đáp. Không ạ mẹ kế sinh được cho bố tôi một đứa con trai, cũng vì thế mà tôi không được coi trọng. Cô ta tự chia sẻ chuyện gia đình mình rồi bật khóc. Thanh Nhã chẳng có người mẹ kế nào mọi chuyện đã do cô ta từ bìa ra cũng không phải mà tự dưng định dương hỏi đến chuyện gia đình của Thanh Nhã đúng là cô ta có một em gái người này đã mất vào 5 năm, năm trước chuyện bà ngoại hoài thư bị bệnh, dì Lê đã đồng ý từ từ mới nói cho cô biết nhưng tính tình ngay thẳng không sao giấu được hoài thư định xin nghỉ 3 ngày chăm bà khi biết tên bà ngoại có bệnh mà giấu đã gần 1 tuần cô chưa quay lại trường. Trên lớp không có Hoài thư rất buồn, nhưng với tình hình này, chắc cô chưa thể quay lại sớm. Phương Hòa đang nhắn tin hỏi Tâm thì chạm mặt thầy Dương ở nhà xe. Hôm nay Hoài thư vắng mặt, mọi người đều nói cô may mắn khi không bị thầy Dương điểm danh trúng. Hoài thư có nhắn về em lý do xin nghỉ không? Bà ngoại Hoài thư bị bệnh nặng, cậu ấy chưa thể quay trở lại trường được, em tự khi nào thầy điểm danh trúng thì mới phải xin. Mong thầy thông cảm cho cậu ấy Ừ Anh biết bà ngoại hoài thư nhập viện Cô cũng chỉ xin nghỉ một buổi đầu tuần Hôm nay lại tiếp tục vắng mặt Phương Hòa thở vào Mới nghe thầy Dương hỏi Tưởng hoài thư bị trừ điểm chuyên cần rồi cũng nên con cho bà về nhà đi Bà không thích ở bệnh viện đâu Khi nào bà khỏe thì mới về được Bà về nhà sẽ khỏe hơn Ở đây ngột ngạc lắm Không đâu thoải mái bằng nhà mình Hoài thư biết bà không thích ở bệnh viện Nhưng không điều trị Thì bệnh tình của bà sẽ chuyển biến xấu rất nhanh Mới có mấy ngày mà bà đã yếu đi nhiều Bà ngoài biết mình có bệnh từ mấy tháng trước Nhưng mỗi lần cô gọi về bà đều không nói ra Bà sợ cháu gái lo lắng một phần Phần vì căn bệnh này đã tới giai đoạn cuối Sống được ngày nào thì hay ngày đó Đình dấu tới khi nào không trụ nổi nữa thì thôi Ai ngỡ té gãy tay Bà đã chuẩn bị tinh thần, nhưng lúc này lại không nở cứ như vậy ra đi. Hoài thư rất sợ bà ngoại sẽ không còn ở bên cạnh mình. Bác sĩ nói sức khỏe của bà yếu, truyền hóa chất sẽ không chịu nổi. Hôm nay bà liên tục đòi về nhà. Còn về ngủ tí đi, để dì ở bệnh viện với bà, giữ sức khỏe để còn chăm bà nữa con ạ Dì ở với bà ngoại có một lát nha, cô về lấy quần áo cho bà. Ừ, dì nấu đồ ăn. Đem đến rồi, cậu được có mua nữa nha Dạ Hoài thư hiểu tính bà ngoại sợ tốn kém Chuyển phòng bệnh tốt hơn, bà không chịu Cô nói phòng thường mình chăm bà, không có chỗ ngủ, bà mới đồng ý tiền có thể kiếm lại được, nhưng bà ngoại thì không thấy Người đàn ông đang đứng đối diện làm cho hoài thư sừng sốt Không hiểu sao khi nhìn thấy anh, sống mũi cô cây cây xúc động Lần đầu tiên Đình Dương quan tâm tới sinh viên của mình vượt ngoài quảng giới hạn mà anh đặt ra. Anh lái xe hơn 4 tiếng tới đây. Nhờ Phương Hoa hỏi dùm địa chỉ ở bệnh viện cô gái nhiều năng lượng, vui vẻ hoạt bát trong ấn tượng của anh lúc này đang mặc mũi đỏ hoe giọng ngèn ngẹn như sắp khóc. Tôi nghe Phương Hoa nói bà ngoại của em bị bệnh. Hoài thư không trả lời được. Mấy hôm nay trước mặt bà ngoại cô không dám khóc Tự nhiên thầy Dương vừa hỏi, nước mắt cô đã trượt trào tuôn rơi. Bác sĩ nói, bà ngoại của em, không sống được quá ba tháng nữa. Bả vai cô rùng lên, tiếng thúc thích cố kiệm nén. Đình Dương trầm mặt, bước tới vài bước. Tay ngập ngừng đưa ra, rồi cuối cùng cũng ôm hoài thư vào ngực. Hành động của anh không có mục đích khác. Chỉ là cái ôm a ngủi. Nhưng khi những tiếng nất ngẹn ngào trong ngực mình vang lên, Cảm giác của Đình Dương rất lạ. Anh cũng không biết nên gọi tên là gì. Em chỉ còn có bà ngoại là người thân duy nhất. Nếu như bà cũng bỏ em đi, em không biết mình sẽ vượt qua cú sốc này như thế nào. Có điều gì em muốn làm cùng với bà hay không? Có rất nhiều chuyện em chưa thể làm. Em đang để dành tiện đón bà lên thành phố sống với mình. Em chưa từng đưa bà đi chơi. Bà dặn không được phung phí quá. Khi nào ra trường có việc làm ổn định Muốn đưa bà đi đâu cũng được Bà nói Trong ngày tốt nghiệp của em Dù có bận tới mấy bà cũng nhất định sẽ bỏ hết việc Lên thành phố chụp ảnh với em Vậy mà thời gian của bà không còn được bao lâu nữa Em không muốn chấp nhận sự thật này Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên Chúng ta không có cách nào thay đổi được Khoảng thời gian cuối cùng này Em hãy ở bên cạnh bà nhiều hơn Ở trường tôi sẽ sắp xếp giúp em Cảm ơn thầy Lần đầu tiên hoài thư khóc nhiều như thế Đến khi cô đứng thẳng lưng Tách ra khỏi người thầy dương Trước ngực áo sơ mi của anh ướt một mảng Cô bối rối ngẩn mặt lên Khóe mắt còn lấp lánh nước Em đang định đi đâu sao Em định về nhà lấy quần áo cho bà Bà không muốn ở bệnh viện cứ đòi về nhà Tôi đưa em đi Hoài thư chưa từng nghĩ tới thầy dương xuất hiện vào lúc này Vừa rồi còn cho cô mượn chỗ để khóc Nói những lời đồng viên cô Trước giờ gặp chuyện gì Hoài Thư cũng luôn cố gắng vượt qua Nhưng lúc này cô không còn được bao nhiêu mạnh mẽ Tiệm tạp hóa của bà ngoài Hoài Thư đóng cửa gần cả tuần nay Hàng xóm láng giềng thân thiết Hãy tới mua đồ ủng hộ bà ngoại Nghe nói bà nằm viện Nhiều người tới hỏi hang Đình dương cô vào nhà Đứng trong sân đợi Hoài Thư vào lấy đồ Một bà cụ lân la đi tới hỏi anh Cậu là bạn trên thành phố của Hoài Thư sao? Vâng ạ Ánh mắt bà cụ nhìn anh từ đầu đến chân rồi hỏi tiếp Là bạn bình thường hay là bạn trai thế? Cháu là bạn bình thường thôi Tôi ở nhà kế bên Chưa thấy cháu gái bà Diên Dẫn người bạn nào về nhà cả Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay cháu 35 35 rồi cơ à Lớn tuổi thì càng chứng chạc. Đình Dương biết bà cụ hiểu nhầm, chỉ cười trừ. Bố mẹ Hoài Thư mất sớm, bà Diên bà cũng giỏi, đuổi con bé cho ăn học tới nơi tới chốn Ở cái xóm này chỉ có con bé và con trai cô Lệ là lên thành phố học đại học thôi. Đợi cháu gái ra trường rồi, bà Diên chắc sẽ được nhờ. Hoàn cảnh của Hoài tư đối lập với sự vui vẻ bên ngoài của cô. Khi còn nhỏ, cô hay bị đám trẻ trong xóm bắt nạt. Lớn dần, những lời trêu chọc cười nhạo cũng đã ít đi. Cô lấy đồ cho bà ngoài xong, thấy thầy Dương đang đứng một mình ở trong sân. Lúc này cô nghe có tiếng nói chuyện, nhưng không nghe rõ là giọng nói của ai. Đình Dương đưa tay lấy túi sách từ tay hoài thư nói. Em khóa cửa đi, tôi xách đồ ra xe trước. Dạ. Từ hành động cho đến cách nói chuyện của thầy Dương. Hôm nay cũng khác thường ngày, hoài thư không có tâm tư, nghĩ nhiều, khóa cửa rồi ra ngoài. Bà muốn về nhà nên em định chiều nay làm thủ tục cho bà xuất viện. Lát nữa tôi gặp bà ngoại em được không? Dạ được, cảm ơn thầy hôm nay đã đến thăm hỏi bà cháu em. Tôi ở lại đến chiều mai, em cần gì cứ gọi đường khách sáo. Thầy có việc gì phải ở lại đây sao ạ? Ừ, tôi có việc chưa giải quyết xong. Đình Dương nhờ mẹ giữ dùm muôn hai ngày cuối tuần. Anh không có công việc gì ở đây. Đến thăm hỏi như vậy được rồi, nhưng vẫn chưa yên tâm. Tới bệnh viện, anh theo Hoài Thư vào gặp bà ngoại cô. Dì Lê ngạc nhiên, tưởng Hoài Thư mới đó đã có bạn trai. Vậy thì cơ hội tái hợp với con trai mình đã không còn nữa. Người đàn ông này vừa nhìn đã thấy tri thức, thành đạt. Dì Lê tiếc con dâu, nhưng con trai mình đã làm sai trước, không thể miễn cưỡng Hoài Thư. Bà ngoại, đây là thầy Dương, là giảng viên của khoa bọn con. Bà Duyên mới nghe cháu gái giới thiệu đã ngồi dậy. Chào thầy. Cháu ngồi đây nói chuyện được rồi, bà đừng ngồi dậy cẩn thận cánh tay. Thầy đến. Sao tôi có thể nằm nói chuyện được chứ? Tay tôi đã đỡ nhiều, hai ba hôm nữa bác sĩ táo buộc. Hoài thư không biết nói sao với bà ngoại, tay gãy đang bó buộc mới có một tuần. Ai hỏi bà cũng bảo không thấy đau nhất gì nữa. Định Dương ngồi xuống ghế cành giường. Phòng dịch vụ rộng rãi hơn, phòng bình thường, nhưng chất lượng ở đây không thể so được như ở thành phố. Anh đã gọi hỏi Hải Minh, sức khỏe bà ngoại hoài thư, dù có chuyển viện thì sát xuất điều trị thành công, cũng không cao. Bà Duyên nhìn giỏ hoa quả đắt tiền trên bàn rồi nói. Thầy đến thăm là tôi vui rồi, sao còn mua quà cáp làm gì? Cháu nghe Hoài Thư nói chiều nay bà xuất viện. Tôi nằm viện cả tuần nay, bình phục rồi tài à. Hoài Thư nó chăm kỹ quá, sợ tôi về nhà lại không cẩn thận bị ngã nữa lại khổ. Đợt này con bé nghỉ nhiều ngày có bị ảnh hưởng gì không thầy? Môn của cháu thì không sao, các môn khác cháu sẽ xin giúp em ấy. Cảm ơn thầy, tôi cứ sợ Hoài Thư không được tốt nghiệp đúng hạn. Bà Duyên biết rõ tình hình sức khỏe của mình. Muốn về nhà nhưng cháu gái không đồng ý Sự vui mừng trên mặt bà ngoại Làm cho hoài thư nghẹn ở cổ Dì Lê im lặng nãy giờ lên tiếng hỏi Thầy có việc gì ghé qua đây Hay từ thành phố đến Cháu có việc ở gần đây Biết bà ngoại hoài thư nằm viện Nên qua tâm bà một lát Vậy sao Giữa anh và hoài thư Không có tình cảm gì đặc biệt Sẽ có nhiều người hiểu nhầm với sự quan tâm của Dương Anh nghĩ Mình nên giải thích tránh làm cho Hoài Thư khó xử. Bà Duyên cũng thấy lạ khi được nhãn viên của cháu tới thăm. Hoài Thư vừa mới chia tay với con trai dì Lê. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, bà cũng muốn gửi gắm, nhờ người nào đó chăm sóc cháu gái. Nhưng chẳng có ai. Thầy Dương điềm đạm lại học cao hiểu rộng. Người như vậy sợ cháu gái của bà sẽ không thể với tới. Đợi đến chiều dì Lê về rồi bà mới hỏi riêng Hoài Thư. Thầy Dương của con đã có gia đình chưa? Dạ chưa. Bà hỏi thật, con có ý gì với người ta hay không? Thầy Dương rất giỏi, gia đình lại có điều kiện. Con có ý gì cũng không xứng với thầy ấy đâu bà Những người thầy ấy từng xem mắt toàn là giảng viên, luật sư, học cao hiểu rộng cả tôi. Bà Duy nghe như vậy cũng tự bỏ hy vọng. Thủ tục xuất viện đã xong. Được về nhà tinh thần của bà cũng đạp phấn chấn. Hoài Thư dọn dẹp nhà cửa cho thông toán Cùng mua tấm đệm mới Để trong phòng bà ngoại Đi ra đi vào cứ nghe bà tiếc tiện Buổi tối hàng xóm tới thăm Gần 9 giờ Hoài Thư đóng cửa để bà nghỉ ngơi Căn nhà nhỏ tỉnh thoảng vang lên Những tràn ho sặc sụa Cả tuần nay Hoài Thư ngủ rất ít Mỗi lần nghe bà ngoại ho Lòng ngực cô lại đau rác Đêm mình gối ra ngủ trước phòng bà Nghe ho là lật đật chạy vào Sáng sớm cô dậy mở cửa tiệm tạp hóa Chỉ có một mình lũi tuổi Bà ngoại thích có người tới mua rồi nói chuyện Một chiếc xe ô tô dừng trước căn nhà nhỏ Bà cụ nhà kế bên nhận ra người vừa mở cửa bước xuống Là bàn trên thành phố của cháu gái bà Diên Cậu vẫn chưa về sao? Chiều nay cháu mới về Thế hoài thư đi cùng với cậu luôn sao? Bà Diên hết bệnh rồi đấy Bà Diên đang ngồi trước nghe có tiếng nói chuyện Đi ra xem rồi vào gọi cháu gái Thư ơi Dạ Thầy Dương của con đến Hoài thư nhìn đồng hồ Mới 7 giờ cô đang nấu bữa sáng Vội lau tay rồi ra xem Chiều nay thầy Dương sẽ về Chắc công việc của anh đã xử lý xong Cô cũng không nhiều chuyện Hỏi là công việc gì Thầy ăn sáng chưa Ở lại ăn chung với bà cháu tôi cho vui Dạ vâng Cháu cũng chưa ăn sáng Hoài thư nó đang nấu bữa sáng, con bé nấu cháo sườn ngon lắm, khiếm khi mới mời thầy một bữa, mà khi nào thầy về? Chiều nay xong việc cháu sẽ về luôn, tối qua bà ngủ có được không? Về nhà tôi ngủ ngon lắm, chẳng trực giấc gì cả. Đình Dương không từ chối, làm cho bà Duyên rất vui. Hoài thư đứng sau kệ hàng của bà, nghe bà và thầy Dương nói chuyện mấy câu rồi mới đi ra. Thầy... Mắt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi Trăm người bệnh, sức khỏe và tinh thần đều phải vững Hoài thư chỉ có một mình Anh tự dưng thấy lo cho sức khỏe của cô Định Dương ở lại ăn sáng Với bà cháu của Hoài thư Anh có một cuộc nói chuyện riêng với cô trước khi về Em cầm đi, đừng nghĩ nhiều Lo cho bà nhưng cũng phải chú ý tới sức khỏe Ờ, em có tiền rồi, thầy lấy lại đi ạ Thầy giúp cho em nhiều việc, em còn chưa cảm ơn thầy Số tiền này coi như tôi ứng lương trước cho em Tôi quan tâm tới em như vậy Có làm cho em cảm thấy khó chịu hay không? Dạ không Em không có gì khó chịu với thầy cả Em... Hoài thư cúi đầu bối rối Cô sợ mình sẽ nghĩ nhiều Bận tâm nhiều về sự quan tâm của thầy Dương Điện thoại tôi luôn mở Em gọi lúc nào cũng được cả Em không muốn làm phiền tới thầy Tôi không thấy phiền Tại đối với sinh viên nào cũng tốt như vậy sao? Nếu em không thích, tôi sẽ không vượt quá giới hạn. Trong giờ lên lớp, Đình Dương không xem điện thoại. Nhưng một tuần nay, điện thoại của anh không để chế độ im lặng. Đã hơn một tháng, hoài thư chưa quay trở lại trường. Đình Dương cũng không nhận ra được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cô. Có lẽ sự quan tâm của anh khiến cô khó chịu thật. Bố ơi! Môn không dám hỏi bố sao không cho con bé đi chơi với chị nữa. Bà nội biết được sẽ mắng bố. Đình Dương đang xem bài giảng thất thần lúc nào không hay. Nghe con gái gọi mới có phản ứng. Con chưa đi ngủ sao? Môn chưa. Chúc bố ngủ ngon. Anh quên mất trước khi đi ngủ sẽ xoa đầu con bé. ấy nấy đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu Môn. Chúc bố ngủ ngon ạ. Con cũng ngủ ngon nhé. Dạ Con bé ra tới cửa rồi quay lại nhìn bố Tối nay bố rất lạ Cứ chăm chú nhìn đi tòa suốt Đình dương lưỡng lượng mấy lần Cũng gửi đi một tin nhắn Nhưng nửa tiếng trôi qua Vẫn chưa thấy hồi âm Tình trạng sức khỏe của bà ngoại suy yếu rất nhanh Hoài thứ đêm nào cũng thiếp đi Trong lò lắng Tối nay cũng mệt quá Mới nằm một lát Nghe bà ho thì choàn tỉnh Mồ hôi túa ra trình tráng Cô ngồi ngủ gục ở ghế lúc nào không hay Bà ơi Bà trả lời con đi bà ơi Cô lay nhẹ người bà ngoài Nhưng bà không có sức đáp Hơi thở yếu ớt, ngắt quảng Trận ho vừa rồi khiến bà Chỉ còn nửa cái mạng Hoại thư cuốn quyết bật khóc Khi bà không trả lời mình Đúng lúc này điện thoại đổ chuông Nhìn thấy tên người gọi Nhìn tay cô ruồn mấy lần mới bấm nghe được Giọng nói hốt hoảng Làm cho đình dương lo lắng Thầy ơi bà ngoại không trả lời em nữa Em vừa mới nghe bà ho xong bà bị làm sao thế này Đình Dương trấn an bạo cô gọi cấp cứu Rồi thay quần áo ra ngoài Bà Giang đang ở phòng khách Thấy con trai vội vàng từ trên lầu đi xuống Thì thắc mắc hỏi Con đi đâu thế Con có việc phải ra ngoài Chiều mai con mới về mẹ trong môn giúp con Không biết là có việc gì gấp Mà bà Giang chưa kịp hỏi Đình Dương đã đi mất Dì Lê nghe tiếng xe cấp cứu Chạy sang nhà bà Diên Xem thử rồi Theo hai bà cháu tới bệnh viện Hoài thư không sao có thể bình tĩnh được Tay chân vẫn còn ruông Mấy hôm nay bà ngoại chỉ được ăn cháo Ai cũng nói Sao bà ruột cân nhanh thế Bà ngoại không muốn cho mọi người biết Bệnh tình của mình Tình trạng của bệnh nhân đang rất yếu Người nhà nên chuẩn bị tinh thần đi Đình Dương lái xe Xuyên đêm gần 1 giờ sáng Anh có mặt ở bệnh viện Khi vừa nhìn thấy cô gái yếu ớt, ngồi khóc ở hành lang lòng người của anh nặng triểu, như có tạng đá to đè lên. Cảm giác thở không nổi. Hoài thư không muốn chấp nhận tin mà bác sĩ vừa thông báo bà ngoại không thể bỏ cô mà đi được. Tại sao thời gian của bà lại ngắn ngũi như thế? Cô đã hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện, ít nhất cũng sẽ hơn 3 tháng. Nhưng chỉ mới hơn 1 tháng tôi bà ngoại đã sắp xa cô. Khuôn mặt buồn bã bi thương, Đây nước mắt ngấn lên, nhìn người đàn ông vừa mới xuất hiện, cũng là cô gái vui vẻ của một tháng trước, như dáng vẻ bây giờ lại khiến cho người khác phải đau lòng. Đình Dương không nói gì, trầm mặc ôm lấy cô, cái ôm ấm áp của ân là chỗ duy nhất cho cô dựa dẫm vào lúc này. Hoài thư khóc tới lạc giọng, lúc vào gặp bà ngoại cô cứ khóc không nói được, Đình Dương ở bên cạnh cô đến sáng, sự im lặng bao trùm lên bầu không khí nặng nề. Mỗi lần ngoài tôi không kìm được nước mắt Lại có người tới an ngủi cô mong muốn cuối cùng của bà ngoài Là được về nhà Chiều hôm sau Hoài Thư làm thủ tục xuất viện cho bà Định Dương đi vội không đem theo quần áo Anh thuê khách sạn Ở lại thêm 3 ngày Đến khi anh vừa quay trở lại thành phố Thì nhận được tin bà ngoại cô đã mất Anh Hai đâu rồi mẹ Mới sáng sớm Anh còn đi đâu rồi đấy Gần đây nó cứ để bé mua ở nhà rồi ra ngoài suốt Hỏi thì cũng nói đi đâu cả Chỉ bảo là có việc bận thôi Thanh Nhã nghe lén Mẹ con bà Giang nói chuyện Cô ta nói Cuối tháng mai chị sẽ trở về Nhưng Đình Dương có vẻ không quan tâm lắm Về việc em gái cô ta có trở về hay không Tâm tư quan lúc này Dành hết cho một cô gái khác Dì Lê không còn đoán mò nữa Mà khẳng định Hoài Thứ và Thầy Dương Đang quen nhau Trong đám tàn của bà ngoài cô Sự xuất hiện của Đình Dương Không làm nhiều người tò mò lắm Vì sau khi bà Diên xuất viện Thường thấy anh có mặt ở nhà bà cụ Bây giờ hoài tư chính thức Không còn người thân nào cả Thời gian này cô đau buồn Suy sụp rất nhiều Người giúp cô nhanh chóng lấy lại tinh thần Chính là thầy Dương Trong lúc cô tưởng mình không chống đỡ nổi Thì anh đã cho cô một chỗ dựa Giữa hai người đã có một sự thân tiếc Khó nói Đối với Đình Dương thì mọi chuyện anh làm Đã vượt quá giới hạn quan tâm Của một người thầy dành cho sinh viên của mình Sau đám tan của bà ngoài một tuần Hoài Thư bắt đầu quay lại trường Bạn bè ký túc xá Và chỗ làm thêm hay nhắn tin hỏi hàng cô Phương Hòa cũng có đến đám tang của bà ngoài Hoài Thư Vậy nên cô bạn mới bất ngờ khi nhìn thấy thầy Dương ở đó Công việc làm thêm của Hoài Thư Đều đã nghỉ hết do cô xin nghĩ quá lâu Nghe lời dặn của bà, cô tập trung vào việc học, cố gắng hoàn thành xong chương trình để thuốc nghiệp đúng thời hạn theo như mong muốn của bà. Bà ngoại Hoài Thư mất, mà con còn không về được một ngày. Con bé chia tay con là đúng. Bây giờ Hoài Thư tìm được người tốt hơn con, cấp trăm nghìn lần. Con hối hận cũng không còn cơ hội đâu. Con mới xin được việc, bận lắm không thể về được. Con còn qua lại với con nhỏ đó nữa hay không? Không có, bỏ con chia tay rồi. Mẹ mà phát hiện con nói dối Thì mẹ sẽ lên thành phố tìm con đấy Người đàng hoàng Con không quen Con đi đâm đầu và một đứa không ra gì như nó Bây giờ con có việc phải đi ra ngoài Nói chuyện với mẹ sau nha Thiên Ngọc ngồi bên bàn trai Nghe nói chuyện với mẹ Mà mặt đánh lại Sợ cô ta tức giận Mạnh hương vội vàng cướp máy Anh chọn đi Anh nghe lời mẹ thì chúng ta chia tay Về đi, được có đến làm phiền em Đợi một thời gian nữa Mẹ chấp nhận rồi sẽ không phải đối chúng ta quen nhau Anh hứa sẽ không nghe lời mẹ mà chia tay em đâu Hoài thư có gì tốt hơn em Mà mẹ anh mở miệng ra là khen hoài vậy Mới đó cô ta đã có bạn trai Chứng tỏ đâu có tình cảm gì sâu đậm với anh Có khi cô ta cấm sừng anh trước đấy Anh có tiếc không thế Anh không tiếc gì cả Trước giờ anh chỉ xem hoài thư như là em gái Không có tình cảm như em Em đã nói rồi đấy Lần sau mẹ anh gọi Thì đừng để em nghe được những lời lẽ khó nghe về em Bạn Thư Thiên Ngọc luôn muốn hờn thua với Hoài Thư Bây giờ cô không còn dễ bị bắt nạt gì lúc trước Nên bây giờ cô ta càng ghét Thắc mắc không biết bạn trai mới của Hoài Thư như thế nào Mà mẹ mạnh hơn Lại không tiếc lời khen ngợi hơn con trai gấp chục lần Em chuẩn bị đến Thầy không cần qua ký túc xá đón em đâu Tôi đến ký túc xá rồi Thầy dừng ở chỗ hôm trước nha em đi bộ ra. Tuổi này hoài thư chủ động mời thầy Dương đi ăn để cảm ơn. Cô vừa quay lại trường đã có nhiều bài tập nhóm đến hàng phải nộp nên hôm nay mới mời anh được. Đình Dương đầu xe gần cổng sau của ký túc xá rồi đợi cô. Anh không đi một mình mà đưa cả muôn theo. Chị ở đây hả bố? Ừ, đây gọi là ký túc xá. Sẽ có nhiều sinh viên cùng sống trong một tòa nhà như thế này. Chị ở tầng mấy vậy ạ? Bố cũng không biết, lát nữa con hỏi chị nha. Dạ, chỗ này không đến chơi được đâu bố nhỉ. Ký túc xá có những quy định, không phải ai cũng vào được. Chị không có nhà hả bố, sao phải ở đây? Nhà của chị ở rất xa. Ở đây gần trường đi lại sẽ tiện hơn. Con bé tưởng sẽ không gặp lại hoài thư nữa. Vừa nghe bố nói đi ăn tối với chị đã háo hức. Ngồi chờ mấy phút đã nghe con bé hỏi liên tục. Đình Dương đã có dự định kết hôn, việc Môn sẽ có thêm một người mẹ anh đã nói với con. Thanh Nhã đã chiêu vào đầu con bé, những hình ảnh xấu xa về mẹ kế làm cho Môn lo lắng. Nhưng khi được bố giải thích, con bé hoàn toàn tin tưởng bố sẽ không bỏ rơi mình. Lời nói của Đình Dương rất có tác dụng đối với con bé. Lần này Mai Chi lại thất hứa không trở về, anh cũng không nhiệt tình trả lời tin nhắn như trước. Một người mẹ có trách nhiệm thì đã không bỏ rơi con mình lâu đến thế Xe thầy Dương Rất nhiều người nhận ra Hoài thư quan sát trước sau Cẩn thận rồi mở cửa Giọng nói ngọt ngào vang lên Chị Môn đó hả Dạo này chị bận quá không rủ em đi chơi được Giờ chị hết bận rồi Cuối tuần chúng ta đi đâu đó chơi nha Dạ có rất nhiều tranh Em chưa cho chị xem Em vẽ nhiều vậy sao Có thể tặng thêm cho chị vài bức không? Chị chuyển trọ, sẽ có nhiều chỗ treo. Chị thích bức nào Muôn sẽ tặng chị? Em đem theo luôn hay sao? Bố bảo đem theo qua với chị. Cô bé nhoẹn miệng, gợt đầu, muốn ra ghế râu ngồi với Hoài Thư. Vừa rồi cô nói sẽ không chuyển trọ, định dương phải đợi nửa đường mới có cơ hội xen vào cuộc nói chuyện giữa cô với Muôn. Em định chuyển trọ à? Vâng, chuyển ra ngoài giờ giấc đỡ bất tiện. Đã tìm được trò chưa? Có vài chỗ sáng mai em mới đi xem. của ký túc xá gần 4 năm, cũng không thấy có gì bất tiện. Thật ra hoài thư chuyển trọ vì cô muốn có chỗ để giấy ảnh của bà ngoại. Đình Dương quyết định trong giây lát nói. Em thuê căn hộ của tôi đi, tôi khỏi phải thuê người đến dọn dẹp mỗi tuần. Căn hộ sao ạ? Ờ... Em ở một mình nên tìm chỗ nào hợp lý một chút là được rồi Giá thuê tôi để rẻ cho em Thay vì phải thuê người khác dọn dẹp Thì tôi trừ vào khoản đó Vào tiền thuê nhà Thứ bảy em đến xem thử Không cần đưa trước tiền gọc Nội thất có sẵn rồi dọn vào ở lúc nào cũng được cả Điều kiện kinh tế của mạnh hơn Không mấy khá giả Nhưng vẫn chịu được thi ngọc Cả hai dừng xe trước một quán ăn Bên kia đường là một nhà hàng sang trọng Thiên Ngọc đang để ý tới chiếc Maybeck S đắt tiền vừa mới dừng lại hai mắt mở to tưởng mình vừa nhìn nhầm kéo tay Mạnh Hương kia có phải là Hoài Thư không? Mạnh Hương cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Hoài Thư đi cùng với một người đàn ông rất phong độ anh ta chợt nhớ tới người hôm trước mình gặp ở quán cà phê Thảo nào mẹ lại khen bạn trai mới của Hoài Thư hơn mình gấp chục lận Thi Ngọc nhìn lại Mạnh Hương rồi so ránh với người đàn ông đi cùng với Hoài Thư Rõ ràng là trên lệch rất lớn Chế xe ô tô kia không biết đến bao giờ Mạnh Hưng mới mua nổi Chúng ta qua đó ăn đi Thôi để hôm khác anh nhận lương Rồi anh đưa em đi Em muốn ăn bữa đó Một bữa anh cũng không lo nổi cho em hay sao Đình Dương đã đặt bàn trước ở tầng 3 Muôn ngồi ở kế bên Hoài Thư Ánh mắt anh nhìn cả hai Ấn chứa sự dịu dàng như nhau thiên Ngọc đòi qua nhà hàng này ăn tối cho bàn được Nhưng tầng 3 Chỉ dành cho khách đã đặt trước Cô ta không thể nhìn thấy hoài thư Trong lòng tức tối, ganh tị Sao cô ta có thể quen được Bạn trai giàu có như thế nói chỉ xem hoài thư như em gái Nhưng khi thấy cô quen người khác Điều kiện tốt hơn mình Mạnh hơn cảm thấy không cam lòng Em ăn thêm canh nha Dạ Canh ngon nhỉ chị ăn hai chén rồi đấy Bố em không thích ăn rau Nhưng luôn bảo em phải ăn Chị thì ngược lại Món khoái khẩu của chị là salad. Chị có thể ăn hết một đĩa lớn đó. Muôn đang rất ngoan, không cần phải đút. Hoài thư múc thêm bát canh cho con bé. Nhìn cả hai giống như chị em gái. Đình Dương chợt thấy mình trở nên lạc lỏng. Muôn không còn bám lấy anh nhiều nữa. Con bé và Hoài thư đang xì sầm to nhỏ. Nói gì anh đều nghe thấy. Đình Dương hắn giọng bảo. Con muốn xinh như chị thì ăn nhiều rau củ vào. Ăn nhiều rau củ... Sẽ xinh giống chị thật không ạ? Lớn lên Môn nhất định sẽ xinh đẹp hơn chị nữa cơ. Hoài thư đáp xong cười trừ. Môn rất đáng yêu. Nhìn kỹ thì con bé không có nét nào giống thầy Dương cả. Mẹ Môn là ai cô cũng tò mò nhưng chưa bao giờ hỏi. Mai Chì lại gửi tin nhắn. Đình Dương xem xong không trả lời. Hình ảnh ba người đi ăn giống như một gia đình này sẽ khiến cho thành Nhã phải bất an. Ăn xong nhưng Thi Ngọc chưa về. Đợi nhìn thấy mặt bạn trai của Hoài Thư Lúc nãy cô ta chỉ thấy bóng lưng Chưa nhìn rõ mặt Người đàn ông bé bé gái trên tay Từ trên lầu đi xuống Làm thiên ngọc nhìn không chớp mắt Không biết bằng cách nào Hoài Thư có thể quen được Bạn trai xuất sắc như thế Vừa phong độ điển trai Lại có điều kiện kinh tế Hoài Thư xuống tới tầng 1 Cũng nhìn thấy mạnh hơn và thiên ngọc Cô không kiếm chuyện Nhưng một trong hai người kia chắc chắn sẽ kiếm chuyện với cô Ơ Cô cũng mang tối nhà hài này sao? Thi Ngọc không quan tâm tới sắc mặt của bạn trai. Miệng hỏi Hoài Thư. Nhưng mắt thì nhìn đâm đâm vào đình dương. Cô ta thích kiểu bạn trai giàu có như người đàn ông này. Sẽ được chiều chuộng, mua gì cũng không cần nhìn giá. Sau khi chạm mặt bạn trai mới của Hoài Thư, cô ta chẳng vừa mắt với mạnh hơn nữa. Đây là ai thế? Chúng ta đi thôi, em không quen người này. Ừ. Mặt Thiên Ngọc méo sợ Bị Hoài Thư phớt lờ cô ta dầm chân hầm hực. Em đừng có kiếm chuyện với Hoài Thư nữa. Anh nói gì cơ? Em kiếm chuyện sao? Anh không thấy cô ta xem thường em sao? Mạnh Hương tự đem mình ra so sánh với bàn trai mới của Hoài Thư rồi tự ái. Thi Ngọc cũng oan oan làm anh ta bực thêm. Ra tới phía trước nhà hàng vẫn còn cãi nhau. Hoài Thư ngồi trên chiếc xe đắt tiền lướt qua làm cho Mạnh Hương phải nhìn theo. Thiên Ngọc nổi đóa mắng. Hoài thư biết nhìn xa trong rộng thật đấy Thà khóc trên ô tô còn hơn cười trên xe máy Bây giờ anh thấy hối tiếc rồi chứ gì Mau chạy theo nếu kéo cô ta đi Em quá đáng lắm rồi đấy Tôi quá đáng chỗ nào Ánh mắt anh cũng cứ nhìn theo hoài thư Mẹ anh thì khen cô ta nức nở Anh muốn quay lại với cô ta thì cứ việc Tôi không cần một người bạn trai Chẳng có tài cán gì nha anh Đình Dương nhìn qua kính chiếu hậu Đôi nam nữ kia đang cãi nhau rất kịch liệt Không biết Hoài Thư có còn tình cảm gì Với bạn trai cũ hay không Nhưng có vẻ như cô bị bọn họ làm phiền Sáng thứ bảy Em đến xem căn hộ của tôi đi Nếu được thì chủ nhật dọn qua Vâng Căn hộ Đình Dương định cho cô thuê Vừa được anh mua lại trước khi Hoài Thư chuyển tới 2 ngày Nội thất cũng sắm sửa rất nhanh Cô định thuê chỗ nào giá rẻ thôi Xa trường một chút cũng được Căn hộ của Thầy Dương vừa gần trường Lại đầy đủ tiện nghi Nhưng giá thùy rất rẻ Thầy không tăng tiền nhà Em không dám chọn đến ở đâu Đình Dương đem mấy chậu cây nhỏ Đặt ngoài ban công Đi vào đáp Tôi giảm tiền nhà cho em Là có lý do khác đấy Anh đứng trước mặt Nhìn cô mỉm cười nói Cuối tuần tôi và Moon sẽ ra đây ăn cơm có được không Đồ ăn em nấu rất ngon Moon cũng sẽ rất thích em Hoài thư chưa quyết định xong Thầy Dương đã đưa ra những điều kiện Làm cô khó có thể từ chối Dọn tới đây cô sẽ thường xuyên gặp anh Và muôn Đây là điều mà bản thân cô cũng mong đợi Tình cảm cô dành cho thầy Dương đang lớn dần lên Trong lúc cô yếu đuối Suy rực nhất Sự xuất hiện của anh mang lại động lực lớn cho hoài thư Tình cảm từ mến mộ Cảm kích Dần chuyển sang rung động Cô không biết tại sao thầy Dương lại giúp mình nhiều như thế Cũng không biết tình cảm có phải xuất phát Từ phía mình thôi hay không Hợp đồng thuê nhà sáng mai Tôi sẽ mang tới Khi nào em dọn đồ sáng Sáng mai em sẽ chuyển dần Cần tôi giúp gì hay không Em tự chuyển là được rồi Đồ đạc của em cũng không có gì nhiều cả Chủ nhật tôi cũng sẵn Em ngại nhờ Thì bữa trưa nấu gì đó cho tôi Không đợi cô từ chối Đình Dương đã vào bếp Quan sát một lượt Xem sắm sữa đầy đủ hay chưa Hoài thư đi phía sau anh Toàn là đồ mới sắm Nên cái nào cũng mới toanh Đình Dương hắn giọng nói chối Mặt không biến sắc Lúc chuyển công tác về đây Tôi ở căn hộ này mấy tuần Xong mới dọn về nhà Đồ đạc mới sắm có cái chưa dùng tới Em cứ lấy dùng đi Để lâu lại hỏng đấy Vâng Ở ký túc xá không thể nấu ăn Giờ dọn ra ngoài có thể nấu thoải mái Căn hộ của thầy Dương Lại đầy đủ tiện nghi không thiếu thứ gì cả Hoài thư nấu ăn cũng khá ngon Nhưng chỉ khi về nhà cô mới nấu Thầy Dương mới ăn một lần Đã khen cô Làm cô nở mũi Anh đem theo mấy chậu cây nhỏ tới nhờ cô Chăm sóc giúp Hoài thư mới đầu còn lưỡng lự Về giá thuê nhà Thầy Dương đưa ra nhiều điều kiện đi kèm Làm cô lung lây Quyết định sẽ dọn tới ở Tôi treo vài bức tranh của mua ở đây được chứ Hay là chủ nhà Tự quyết định được rồi không cần phải hỏi ý kiến của em đâu Nhà tôi đang cho em thuê Tôi làm gì cũng không cần phải hỏi ý kiến của em sao Em chỉ là người thuê nhà tôi Ý của thầy mới là quan trọng Hoài thư không biết thầy Dương Tự dưng quay người lại cười cười Chuyện gì cho tới khi anh nói Vậy tôi cũng không ngại Thường dẫn môn tới chơi Chiều tôi đóng khung vài bức tranh của con bé Rồi mang qua treo trước Buổi chiều, Hoài Thư dọn đồ đạc để sẵn, nói không có gì nhiều nhưng khi dọn ra tận mấy thùng. Cô định chuyển bằng xe máy, mai chủ nhật ký túc xá cũng vắng người. Thầy Dương bảo chuyển giúp cô, như vậy không phải là đi nhiều lần. Dọn đồ xong Hoài Thư đi tắm, điện thoại để trên bàn đổ chuông hai lần mới ngưng lại. Mấy bức tranh này sao con lại để ra riêng thế? Dạ, lát nữa bố đem đến chỗ khác treo. Thanh Nhã díu mày hỏi Bố muôn tặng tranh của con cho ai sao? Con tặng cho bạn bố Bạn của bố con là nam hay nữ? Là nữ ạ Có phải là chị mà con hay nhắc đến không? Cô bé không dám nói tặng cho chị Sợ bà nội nghe thấy Im lặng gợt đồ Thanh Nhã không có một cơ hội nào để tiếp xúc với Đình Dương Mấy hôm nay cô ta lấy điện thoại của Mai Chi Gửi tin nhắn Anh cũng không trả lời nữa Muôn càng ngày càng tương tiếc với cô gái đó. Hơn một tháng rồi cô ta chưa thể khiến con bé gần gũi với mình. Mặc dù Thanh Nhã là dì của Muôn nhưng lại thua một người không có máu mũ ruột rạ. Chính những lời lẽ hù dọa của cô ta làm cho Muôn xà lánh. Con không sợ bố có người phụ nữ khác thì con sẽ có mẹ kế sao? Bố nói mẹ kế không phải người xấu, Muôn chỉ tin lời bố nói thôi. Thanh Nhã bất ngờ khi nghe con bé đáp. Moon cầm màu vẽ chạy sang bên kia Để né tránh cô ta Cô Nhã làm cho Moon sợ hả Con đừng giận cô Tại vì mẹ kế của cô Nhã rất xấu Nên cô mới lo lắng cho con Thật lòng cô rất thương muôn Khi không có mẹ bên cạnh Cô đang quan tâm tới con tôi mà Phản ứng của con bé Làm cho Thanh Nhã sốt sắn Cô ta đang dỗ dành muôn Thì bà Giang đi vào Thấy cháu gái lầm lì không nói chuyện Thì quay sang hỏi Chuyện gì thế Thanh Nhã căng thẳng không dám nói sự thật Trong đầu nhanh chóng nghĩ ra cách ứng phó Bà Giang cứ nghĩ con trai đã hết qua lại Với sinh viên nữ kia Bởi vì không nghe Môn kể gì cả Nào ngờ đã dặn dò kỹ như vậy Con bé lại không nghe lời bà Tôi không biết cô gái mà Môn Muốn tặng tranh là ai Con bé là đứa trẻ ngoan và nghe lời Vậy mà hôm nay khi tôi hỏi đến Con bé có phản ứng rất lạ Trẻ con dễ học được những gì Mà con bé gần gũi tiếp xúc hàng ngày Đây chỉ mới là thay đổi nhỏ của Moon. Tôi sẽ quan sát kỹ hơn. Có nên nói lại với bố Moon không bà? Cô để ý xem Moon có thái độ gì kỳ lạ nữa hay không. Tôi sẽ nói lại với bố nó. Vâng. Bà Giang rất ghét cô gái kia. Thanh Nhã đã nghĩ ra cách. Từ phía bà ấy chia rẽ cô gái đó với Moon. Bà đã dặn con thế nào? Sao bố con gặp cô gái đó còn lại không nói với bà? Hành động cúi đầu im lặng của con bé làm cho bà Giang bực bội. Gần mực thì đen không sai tí nào Bây giờ bà nói thì con cũng không nghe đúng chứ Môn xin lỗi bà nội Con muốn sống với bố thì phải nghe lời bà Nếu không Bà sẽ trả con lại cho mẹ con Muốn thế nào thì con tự chọn đi Con sẽ nghe lời bà ạ Bà được đuổi Môn đi nha Môn sẽ ngoan ngoãn Tại con thích cô ta nên bố con Mới thường hay gặp Không được tặng tranh hay đi chơi với cô ta nữa Để bà biết con lại nói dối Thì con không được sống ở đây với bố con nữa đâu Cô bé vừa nói vừa méo máu Nghe đến chuyện phải xa bố nó hoảng sợ Thuốc thiết khóc Bà Giang ghét hành động vô trách nhiệm của Mai Chi Nên ghét lây sang con bé Thở dài bắt đầu tra hỏi Muôn sợ Nên kỳ hết với bà nội Thanh nhã đứng bên ngoài cửa nghe lén Cô Tài đưa đón muôn đến lớp học vẽ Không có đi chơi những chỗ con bé thích như cô gái kia Nên không thân thiết bằng hoài thư Trước khi ra ngoài Đình Dương dặn Môn Giúp anh chọn ra mấy bức tranh Đem đi đóng khu Khi vậy không thấy con bé ở nhà Giúp việc nói mẹ anh đưa Môn ra ngoài chơi Thanh nhã cũng đi chung Không có cơ hội tạo thiền cảm với Đình Dương Nên cô ta chuyển sang Lấy lòng bà Giang Cô dọn dẹp phòng muôn Có thấy tập tranh con bé đâu không Môn nói không thích vẽ nữa Nên bà chủ đem cất hết rồi cậu à Đình Dương mới ra ngoài chưa được nửa tiếng Ở nhà đã xảy ra chuyện đó mà anh không biết Hai cuộc gọi nhở của Mạnh Hương Bị cho vào quên lãng Hoài thư không gọi lại Dì Lê giúp đỡ cô nhiều Nhưng việc nào ra việc đó Cô và Mạnh Hương đã chia tay Bạn gái anh ta là Thi Ngọc Nên không bao giờ có chuyện hai người quay lại với nhau Hoài thư đã nghỉ làm thêm Nên có thời gian rảnh Phương Hòa rủ cô đi mua quà sinh nhật với mình, hết tặng quà cho bạn trai, giờ lại tặng cho em gái bạn trai. Tớ và Tuấn Trung làm lành rồi, sao cậu không mắng tớ gì hết thế? Cậu cảm giác được Tuấn Trung không còn nhiệt tình với mình, nhưng vẫn bỏ qua. Có mắng cậu cũng không nghe. Tớ cũng sợ mình bị lừa dối lắm, đây là cơ hội cuối cùng, anh ấy mà không biết trân trọng tớ sẽ dứt khoát. Nói thì dễ chủ yếu là cậu có dứt khoát được hay không thôi Cậu và thầy Dương Phương Hòa đang định hỏi Thì nhận được một ánh mắt không mấy thiện cảm Từ người phụ nữ bên kia Thanh Nhã đang dùng ánh mắt Đánh giá hai cô gái phía đối diện Chưa xác định được đâu là sinh viên nữ Mà Đình Dương đang quen Một cô gái ăn mặc rất kiểu cách Sang trọng Còn một người thì khá đơn giản Chúng ta đâu có làm gì khó coi đâu nhỉ Bà cô kia nhìn ai kỳ thế Hoài Thư đang hiếu kỳ bà cô nào thì nhìn thấy mẹ của thầy Dương biểu cảm lập tức có sự thay đổi lúng túng kéo tay Phương Hoa đó là mẹ của thầy Dương mẹ thầy Dương sao bà biết cậu hả ừ mẹ thầy ấy không thích tớ tớ ngửi thấy mùi không ổn rồi đấy chúng ta nên đi nhanh thì hơn mẹ thầy Dương đang đằng đằng sát khí nhìn cậu kia kìa người phụ nữ trẻ đi cùng với mẹ thầy Dương và Môn cũng đang nhìn cô chăm chăm Phương Hoa kéo tay Hoài Thư Sàng sóc quần áo kế bên Không ngờ mẹ Tài Dương lại đi qua đây Trước mặt nhiều người bà Giang không nói thẳng Chỉ có ý nhắc nhở hoài thư Cô đóng kịch giỏi lắm Quen sống thủ đoàn rồi Nên người nào cô cũng lừa được cả Từ lớn tới nhỏ Đều bị cô qua mặt Cháu Tôi nhắc nhở cô lần cuối Biết điều thì đừng có cố trèo cao Lời nhắc nhở của mẹ Tài Dương Làm cho hoài thương nghe xong cảm thấy rất có lỗi Hôm đó cô hứa với bác gái Sẽ không có ý gì vượt quá giới hạn với anh Nhưng cô đã trở thành kẻ thất hứa Thanh Nhã không bị nhắc nhở vẫn cảm thấy chột dạ Gia đình cô ta rất bình thường Nếu nói triều cao thì cô ta cũng đang có ý định đó Bà Giang nói xong thì vẫn muôn đi Con bé không dám nhìn hoài thương một lần nữa Mẹ thầy Dương dữ thật Hay Tài Dương nghe lời mẹ Nên giờ không có cô gái nào dám quen Chúng ta nói chuyện có được không Thanh Nhà nói dối Mình bỏ quên đồ quay lại lấy Phương Hòa không biết cô ta là ai Nhưng nghe giọng điệu còn khó ưa hơn mẹ thầy Dương Tôi là mẹ của Môn Cô ta giới thiệu không một chút ngượng miệng Tôi có nghe con bé kể về cô Con gái tôi có bố mẹ đầy đủ Cô muốn làm mẹ kế thì tìm người khác Chúng tôi không có nhu cầu Tôi hay bận không thường xuyên đưa Moon ra ngoài chơi. Cảm ơn cô đã đi cùng với con bé. Liên tiếp bị mẹ Tây Dương và người phụ nữ này nhắc nhở. Hoài thư bối rối không có gì để giải thích. Theo như những gì cô biết thì Moon không phải con gái ruột của Tây Dương. Vậy anh và mẹ con bé có quan hệ gì hay không? Thanh Nhạ nắm bắt rất nhanh tưởng Hoài thư khó đối phó. Nhưng nhìn cô không phải kiểu sành sỏi, thủ đoạn như cô ta nghĩ trong đầu. Có vẻ như cô chưa biết. Tôi và Đình Dương đã kết hôn Tôi thật sự không biết Chúng tôi không công khai Nên rất ít người biết tới Tôi cũng không trách cô Nếu cô đã biết rồi thì mong cô giữ khoảng cách với anh ấy Thấy người phụ nữ kia nói nhiều con hoài thư thì im lặng Sợ bạn mình bị lấn lướt Phương Hoa đi xem thử Thanh Nhã cũng đã nói xong Quay người bỏ đi Chị ta là ai nữa thế? Là vợ thầy Dương Cái gì cơ? Sao em hỏi thầy Dương nói Phương Hoài dừng lại thợ dài Biết tế đã không ủng hồ Hoài Thư Theo đuổi thầy Dương Bây giờ tự nhiên vợ thầy ấy xuất hiện Hoài Thư biết phải làm sao đây Cậu không sao chứ Tớ không sao Thầy Dương không đeo nhẫn cưới Đâu có ai biết thầy có vợ Có rất nhiều sinh viên thích thầy ấy Không phải một mình cậu Với lại tớ thấy thầy Dương cũng có Chắc tớ hiểu nhầm thôi Thầy Dương giúp đỡ tớ vì tới là sinh viên của thầy ấy Không có ý gì khác Nếu là tớ được thầy Dương đối xử như vậy Tớ cũng hiểu nhầm thầy ấy có ý với mình Cậu đừng buồn Đàn ông tốt còn nhiều lắm Cậu ném thầy Dương qua một bên đi Giống như Mạnh Hương Đừng có bận tâm đến nữa Ừ Chia tay với Mạnh Hương Cô không còn cảm thấy buồn như thế này Tiềm cứ nhức nhối khó tạ Cô không còn tâm trạng gì nữa Phương Hòa cũng chẳng muốn mùa sắm Về đến ký túc xá Hoài thư chán trường Nằm dài trên giường Cảm giác khó chịu ở lồng ngực vẫn chưa hết Càng nghĩ tới thầy Dương Trái tim cô càng đau thắt Lúc Phương Hoa gọi đã là 8 giờ Cô vẫn nằm từ trên giường chưa ăn uống Điện trong phòng tối ôm Cũng lười bật Phương Hoa rủ cô đi uống rượu dại quay Cam đoan sẽ không say để đưa Hoài thư về Cũng tại tớ suối cậu tê đuổi thầy Dương Đàn ông đẹp trai Lại dày dặn kinh nghiệm, như thầy ấy thì phụ nữ đổ rất nhiều Tốt nhất là nên tránh xa ra, mẹ thầy Dương cũng khó tính nữa Thầy Dương rất tự tế, là tớ ảo tưởng thôi Suốt chút nữa tớ đã làm người thứ ba Bây giờ cậu đang tự trách mình sao? Đâu phải cậu biết mà cậu đâm đầu vào Cậu cũng không biết thầy ấy đang sống với vợ kia mà Hoài thư đã uống khá nhiều, khuôn mặt xinh đẹp đã đỏ lên Duy quý đang tìm bạn chợt thấy hai của nợ kia Vội vàng tránh ngay lập tức Nhưng Phương Hòa đã nhìn thấy cậu ta Cậu ngồi đây đi được có đi lung tung đợi tới một lát Duy quý muốn tránh nhưng không kịp Cánh tay bị Phương Hòa kéo giữ lại Bực bội hỏi Sao lại nói dối tài dương độc thân chưa kết hôn hả Tôi nói dối gì Anh ấy chưa kết hôn thật mà Phương Hòa nhiều mắt Nhìn bàn thân đang ngồi buồn bạ uống rượu đằng kia Rồi lườm người đàn ông này Ánh mắt của cô làm cho Duy Quý nổi da gạ Nhớ tới cảnh bị nôn vào người bốc mùi Liền lùi về sau mấy bước để giữ khoảng cách Cô nghe được từ đâu anh Dương đã kết hôn thế Không cần nghe ai nói Chính vợ thầy Dương đến gặp hoài thư nói chuyện Nhìn anh có thể đoán được là loại đàn ông điệu cán Không ngờ cả anh họ của anh cũng thấy Cẩn thận cái miệng của cô Dám mắng giảng viên của mình không sợ anh Dương cho rớt môn sao Nếu thầy Dương bị nói trúng tim đen Cho tôi rớt môn thì chứng tỏ Chúng tôi hâm mộ nhầm người. Tôi mà là anh Dương, tôi đã cho cô rất môn từ hôn say rượu. Anh mà là giảng viên đại học thì tôi không bao giờ đăng ký lớp của anh. Vận may của tôi lớn cho nên mới không xem mắt với cô. Chú Hà giới thiệu con gái mình rất ngoan. Chắc cô chỉ ngoan lúc ở nhà thôi đúng chứ. Anh nghĩ tôi thích đi xem mắt với anh lắm hay sao? Phương Hoa nhìn duy quý từ đầu tới chân, biểu môi đánh giá. Bạn trai tôi vừa trẻ vừa đẹp trai hơn anh Tôi cũng ngứa mắt mấy tên điểu điểu nhanh lắm Cô có hận với đàn ông trên đời này sao Không hận Tôi chỉ thấy chướng mắt anh thôi Vô duyên vô cớ bị mắng Duy Quý gọi cho anh họ tố cáo con nhỏ kia mắng anh Đình Dương đang từ trên lầu đi xuống Thấy con trai Đình ra ngoài Bà Giang nắm lấy tay mùn ra hiệu Bố ơi bố đi đâu vậy à con nhớ chú Quý chứ Chú ấy hẹn gặp bố Nếu bố về trễ thì con đi ngủ trước đi Đừng đợi bố Có bố với chú Quý thôi ạ Ừ Môn chưa bao giờ hỏi anh những câu như thế Đình Dương biết rõ là mẹ anh đã tác động đến con bé Cả việc Môn đột nhiên không thích vẽ Cũng có lý do Bà Giang không cần phải hỏi Vì Môn đã học thuộc những gì bà nội dặn Cậu ném được tay Dương ra khỏi đầu chưa Tớ ném rồi Tớ không thích tay ấy nữa Nhất định không thích Tớ biết cậu sẽ làm được mà. Mẹ tớ dặn quen ai thì phải tìm hiểu thật kỹ. Tuyệt đối không được dây vào người đã có gia đình. Có phải tớ đáng ghét lắm không? Tớ còn định sáng mai chuyển đến căn hộ của thầy ấy nữa cơ. Cái gì? Cậu định sống chung với thầy Dương à? Tớ chuyển ra ngoài thuê trọ. Thầy Dương nói có căn hộ bỏ trống sẽ cho tớ thuê với giá rẻ. Xuyên qua đám đông, dáng ngồi ngã nghiêng của Hoài Thư rơi vào tầm mắt của Đình Dương. Duy Quý ngồi bên kia vẫy tay, nhưng tàn hình trong mắt anh họ. Phương Hòa không nhìn thấy, người đàn ông đang tiến gần về phía bàn mình. Có khi nào thầy Dương cho cậu thuê giá rẻ rồi lừa tình cậu không? Tôi không thừa nước độc thả câu như vậy đâu. Sau gáy Phương Hòa lạnh toát, cười gượng quay lại thì thấy chủ nhân giọng nói vừa rồi đúng là thầy Dương. Hoài thư đã say gật gù không nghe thấy giọng của anh, lại rót cho mình một ly uống tiếp. Phương Hòa nói đúng uống rượu sẽ quên được những chuyện không vui. Có chuyện gì mà Hoài Thư uống nhiều thế? Cậu ấy... Sao thầy lại xuất hiện ở đây? Em sắp quên được tay rồi mà. Hoài Thư lạo đảo xoay người, ngỡ ngơ nhìn người đàn ông, nghiêng qua nghiêng lại, không chịu đứng yên một chỗ trước mặt cô. Hoài Thư uống rượu say, bây giờ em đưa cậu ấy về. Lần trước Phương Hoa uống say náo loạn một trận, làm duy quý khổ sở, Cậu ta không dạy gì mà qua bên đó đẻ nọ từ xoay sở Cánh tay đình dương vừa đưa ra Bị hoài thư né tránh Thầy đừng quan tâm tới em Em không muốn Mình lại bị ảo tưởng thêm nữa Sau này em sẽ giữ khoảng cách không làm phiền thầy Em về trước đi Tôi có chuyện riêng muốn nói với hoài thư Nói xong tôi sẽ đưa em ấy về Không được Em xin phép nói thẳng Thầy có vợ rồi thì đừng có những quan tâm vượt quá giới hạ với hoài thư Tôi chưa kết hôn, chuyện này tôi lấy danh dự của mình ra để đảm bảo. Nhưng hôm nay ở trung tâm thương mại, vợ thầy đã nhắc tới Hoài Thư, mẹ thầy cũng tỏ thái độ khó chịu, giống như cậu ấy đã làm sai chuyện gì vậy. Đó là bảo mộ của con gái tôi. Em không tin tôi có thể gọi để đối chứng. Vậy thầy gọi đi. Hoài Thư đang say, muốn nói chuyện với cô, phải qua ải của Phương Hòa trước. Đình Dương gọi cho Thanh Nhã, cuộc gọi này làm cho cô ta căng thẳng, không dám nghe máy. Chiều nay cô cùng với mẹ tôi ra ngoài Gặp sinh viên của tôi đúng chứ Vâng Lúc đó bác gái Là cô nói tôi đã kết hôn Tôi nói như vậy bởi vì mẹ anh nhờ Phải cắt đứt sự đeo bám từ sinh viên của anh Sáng mai cô không cần phải đến làm nữa Tôi sẽ thanh toán đủ lương tháng này cho cô Anh Dương tôi cuộc gọi đã kết thúc Trước khi Thanh Nhã nói xong Phương Hoa hừ một tiếng Cũng tại chị gái đáng ghét kia Nói hưu nói vượng Nên cô và Hoài Thư đều đã hiểu nhầm Không phải vợ thầy Dương Mà tự tin nhận như đúng rồi vậy Em uh, Em sợ Hoài Thư bị lừa Bạn trai cũ cô ấy từng như vậy Nên bọn em mới đề phòng đấy Tôi đưa Hoài Thư về Sẽ giải thích với cô ấy Lúc này Phương Hoa mới yên tâm Giao Hoài Thư cho anh Cô say không ồn ào như bạn thân Đang ngồi liêm diêm từ từ trượt xuống Nằm dài ở ghế sau Định Dương lái xe Mắt liên tục nhìn để ý đến cô Xe đang trên đường đến căn hộ của anh Không phải ký túc xá Sao thầy vẫn chưa đi? Hoài thư mơ mơ mạng mạng Nhìn người đàn ông Trông giống tài dương Đang dịu mình Dù say nhưng không quên đẩy anh ra Cẩn thận Em đã bảo thầy được đối xử tốt với em nữa Thầy cứ làm như vậy em sẽ Em sẽ thế nào? Cô vừa mới đẩy anh ra đã đứng không vững Nhờ cánh tay giữ lấy eo cô Mới không bị ngã Thàng máy sắp lên đến nơi Đình dương giữ cô trong ngực Mặc cho hoài thư né tránh Mùi hương trên người anh bao trùm cơ thể Đầu óc hoài thư bị mù mị Không tỉnh táo nổi Cô bắt đầu lưu luyến mùi hương này không muốn tách ra Chỉ lúc say cô mới dám nói ra những lời thật lòng Em sợ Mình không kìm lòng được sẽ rung động Tôi chưa kết hôn Em rung động không có gì sai cả Thầy đang nói dối em đúng chứ Những gì tôi nói với em đều là sự thật Nếu tôi kết hôn Tôi sẽ không có ý gì khác với em Thầy có ý gì khác với em sao Cô gái trong ngực ngước lên nhìn anh Với đôi mắt mơ màng Hai gò má và chóp mũi đã đỏ ửng Như chú thỏ lông trắng mềm mại Làm người khác yêu thích Đình Dương gỡ mấy sợi tóc Trên trắng cô Động tác nhẹ nhàng làm cho hoài thư nhộn nhạo Men rượu đã ngấm vào người Nóng rực bước bối khiến cô không thể đứng yên Tầm mắt chạm tới mùi tầy dương Bị cô nhìn chăm chăm như vậy Đình Dương không thể kiềm chế mà không sao động Anh khàn giọng khẽ hỏi Em muốn biết câu trả lời chứ Em muốn biết Nhắm mắt lại đi Hoài thương ngoan ngoãn làm theo Ngay khi hàng mi dài công vút rùng rầy khép lại Thì hơi thở của cô bị Đình Dương chiếm đoạt Nụ hôn tưởng chừng như sẽ kết thúc nhanh chóng Khi anh định tách ra Thì cánh tay hoài thư đã vòng lên cổ mình Cô đang đáp lại Một cách vô thức Cả hai đều lần đầu hôn Có chút ngày ngô vùng về Nhưng trái lại hương phấn trong lòng ngược sức mãnh liệt Định dương lần đầu có cảm giác Tiêm đập nhanh như thế Hoài thư có thể say rượu không tỉnh táo Nhưng anh, anh không uống một ly nào Vẫn có cảm giác lần lần Rào rực Thầy Hoài thư không biết lấy đâu ra dạng dĩ, ôm chặt lấy đình dương, kiện chân hôn. Làn da cô rất trắng, đường nét hài hòa thanh tố rất dễ chịu. Muôn hay khen cô xin, anh cũng đồng tình với điều đó. Nhìn đến đôi môi đỏ mềm mại, cổ hồng của đình dương khô đắng. Nhìn xuống ham muốn hôn cô lần nữa, ngón tay của đưa lên gò má cô vuốt nhẹ. Em đã biết câu trả lời chưa? Hoài thư nhìn vào sự dịu dàng trong ánh mắt của anh Không tự chủ được Mà chìm đắm trong đó Cô đã lỡ yêu người đàn ông này mất rồi Cảm xúc không thể che giấu Giống như lúc quen mạnh hơn Cô không mong đợi Hay khao khát điều gì đó vượt quá giới hạn Như với thầy Dương Trái tim cô đã dèo xuống Một hạt mầm Lại đúng lúc này sinh sôi nảy nở Trọng tâm cơ thể lại đổ dồn vào mũi chân Chỉ một giây sau đình dương Đã chiếm đoạt lấy quyền chủ động Nụ hôn châm ngoài cho dục vọng mơ hồ Đã được hình thành Đình Dương ôm cô đi lại ghế sofa Sự mềm mại trước ngực Làm cho anh bất ngờ khừng lại Thầy đừng đi Em say rồi Sáng mai có thể sẽ hối hận Về những việc xảy ra tối nay đấy Em sẽ không hối hận Thầy đừng đi cả Thì ở lại với em Hoài thư nắm lấy tay anh Đặt lên ngực mình Mọi thứ diễn ra giống như trong mơ, nếu là thật thì cô và Tây Dương sao có thể tiến triển đến mức độ này. Đã là mơ, cô nguyện chìm đắm trong giấc mơ đẹp đẽ cùng với người đàn ông mà mình yêu, chưa muốn tỉnh. Tiếng chu điện thoại ngoài phòng khách không cản trở được đôi nam nữ trong phòng. Bà Giang gọi cho con trai không được, liền gọi hỏi Duy quý, anh họ đi sinh viên của mình rời khỏi quán bà mấy tiếng trước, vẫn chưa thấy về nhà. Chắc là phát sinh chuyện gì đó đặc sắc cũng nên. Cây vạn tuế lâu năm của ông nội cuối cùng cũng đã nở hoa. Duy quý tốt bụng, nói dối giúp Đình Dương. Nửa đêm mới thấy anh họ nhắn tin trả lại. Sáng sớm thanh nhà đã tới. Tối qua cô ta lo lắng đến mất ngủ. Gọi cho Đình Dương để giải thích nhưng anh không nghe máy. Lấy điện thoại của Mai Chi gọi cũng tương tự. Khi biết Đình Dương đã trở về đây, cô ta chuẩn bị rất kỹ để đến gần cháu gái. Giúp con bé giữ được những thứ đàn có. Bà Giang ngạc nhiên. Khi chưa tới giờ đã thấy Thanh Nhã, ngồi chờ ở phòng một khách. Cô ta có vẻ khó xử nói. Tối qua, bố môn gọi bảo cháu không cần đến nữa. Sinh viên của anh ấy đã kể lại cuộc gặp hôm qua ở trung tâm thương mại rồi bác à. Con nhỏ đó đúng là bám da như đĩa. Nhưng Đình Dương có chỉ tức giận mà đòi đuổi việc cháu. Thật ra, lúc cháu quay lại lấy đồ có nghe sinh viên kia nói với bạn, Bảo là Moon không có mẹ thiếu thốn tình thương Nên chỉ cần đi chơi vài lần Sẽ dễ dàng trở thành mẹ kế của con bé Moon cũng thích cô ấy Nên điều này không có gì khó Bác các phản đối cũng vô dụng Cháu cảm thấy cô ấy đã tính toán hết Nhất thời cháu nghĩ ra cách Nói mình là mẹ của Moon Để cô ấy từ bỏ ý định Vì chuyện đó mà bố Moon rất tức giận Cháu xin lỗi vì đã gây hiểu nhầm không đáng có Moon phải có mẹ thì cô ta mới vỡ mộng Cháu cũng nghĩ như bác Con bé đang bị lợi dụng Chúng ta có thể nhìn thấy được Nhưng Moon còn nhỏ quá Nó chưa hiểu chuyện Sợ cô ấy sẽ tiếp tục lấy lòng con bé Khiến cho Moon nghe theo ý mình Cháu có thể giúp gì không ạ Cháu rất mến Moon Con bé có một người mẹ kế như vậy Bà Giang vốn không để mắt tới thanh nhã Ý tốt của cô ta đã bị từ chối Moon cũng đã lớn rồi Có thể hiểu được Nên nghe lời ai Tôi cũng không thể để con mình nuôi ông tay áo được. mà Thanh Nhã đờ ra, bà Giang phân biệt thấy rõ, không xem môn như cháu gái ruột. Nếu Đình Dương kết hôn sinh con, thì đứa trẻ đó sẽ nhận được sự quan tâm cưng chiều cấp đôi muôn. Thanh Nhã nhận cháu, nhưng không muốn đón về nuôi dưỡng. Năm đó chính cô ta đã đem đứa bé sờ rình mới mười mấy ngày tuổi bỏ trước nhà Đình Dương, dù biết đứa bé không phải con của anh. Đình Dương dậy trước đi mua bữa sáng Sợ hoài thư thức dậy không thấy Tưởng anh trốn tránh trách nhiệm Nên mua nhanh rồi về Không biết sau khi anh ra ngoài vài phút Thì cô gái trên giường cũng đã nhanh chóng chuồn lẹ Thầy Dương nói đưa cậu về Ai mà biết thầy ấy đưa cậu về căn hộ của mình Rồi mọi việc lại triến triển nhanh như vậy chứ Lúc đó Tớ tưởng đang nằm mơ Tớ phải đối diện với thầy ấy thế nào đây Cậu mong nghĩ cách giúp tớ với Trong mơ cậu có ý đồ đen tối với thầy Dương thật sao? Vậy tối qua cậu là người chủ động sao? Tớ, tớ chỉ nhớ là mình hôn thầy ấy. Quá dữ, cậu cưỡng hôn thầy Dương sao? Cậu nhớ kỹ xem, còn làm gì thế ấy nữa? Không phải, thầy Dương hôn tớ trước nên tớ mới đáp lại. Chị gái kia không phải là vợ của thầy Dương, mà chỉ là bảo mộ của con gái thầy ấy thôi. Tối qua thầy Dương đã gọi cho chị ta xác nhận trước mặt tớ, cậu kia yên tâm. Phương Hoa lái xe đến đón Hoài Thư nghĩ tới những chuyện phát sinh tối qua cô lại rối rắm tình cảm còn có thể kìm nén, che giấu nhưng lỡ ngủ với nhau rồi sao cô có thể tự nhiên mà gặp thầy Dương Phương Hoa nhìn vào cổ áo cô tụm tiểm cười hỏi thầy Dương là trai tân thật hả mà Hoài Thư đỏ lừng, ấp uống chuyện này làm sao mà tớ biết được đùa sao cậu ngủ với thầy ấy mà con biết thì ai biết Trên giường thầy Dương có mạnh mẽ, quyết liệt hay không? Hay là phải để cậu chủ động? Tớ... Điện thoại của Hoài Thư đang đổ chuông Tay cô như cầm củ khoai nóng Khẩn trương không dám nghe máy Thầy Dương đã gọi kìa Cậu phá thân thầy ấy thì mau chịu trách nhiệm đi Hoài Thư khóc không ra nước mắt Hồi hộp nghe máy Em về ký túc xá rồi sao? Vâng Em đang trên đường về ký túc xá Lát nữa tôi qua chuyển đồ của em Chúng ta có chuyện cần nói Có chuyện gì nói qua điện thoại được rồi ạ Đồ đạc em chưa dọn xong Hôm nay chưa thể chuyển Em nhớ tối qua mình đã nói gì chứ Chuyện tối qua em sẽ giữ bí mật cho em nên Không phải câu đó Em nói sẽ không hối hận Tôi chỉ muốn biết bây giờ Em có đang hối hận hay không Bên kia im lặng Làm cho đình dương sốt ruột Cô thích cháo sượng Nên anh phải đợi hơi lâu Mới mua được Cùng sinh viên của mình phát sinh tình một đêm Là chuyện vượt quá giới hạn Và quy tắc trước giờ mà anh đặt ra Tôi chưa kết hôn Cũng chưa có bạn gái Em thấy vội thì chúng ta bắt đầu tìm hiểu nhau trước Tôi sẽ không đi xem mắt nữa Thầy đang nghiêm túc sao ạ Ừ Tôi muốn hẹn hò với em Phương Hòa đang lái xe Nhưng tập trung vào cuộc điện thoại của Hoài Thư Phấn khích Nhưng mình được tỏ tình Em suy nghĩ đi Chiều nay trả lời tôi nhé Thời gian cho Hoài Thư suy nghĩ chỉ có mấy tiếng Chưa đợi cô quyết định xong Phương hoa đã suối Cậu suy nghĩ gì nữa Đồng ý đi Cậu sắp được sở hữu người đàn ông Mà rất nhiều sinh viên nữ hâm mộ đó Thầy Dương là người đứng đắn Có khi để hẹn hò với tớ Vì cho rằng nên chịu trách nhiệm Về chuyện tối qua Dù cậu là người chủ động trước Nhưng thầy Dương vẫn có thể từ chối được mà Đằng này hai người đã gạo nấu thành cơm rồi Thầy ấy cũng bảo là nghiêm túc Nhưng tớ không có điểm nào để thầy Dương thích cả Đối tượng xem mắt của thầy ấy xuất sắc hơn tớ rất nhiều Cậu muốn xác nhận xem thầy Dương muốn hẹn hò với cậu Vì trách nhiệm hay có lý do nào khác hay không Tớ có cách này đảm bảo sẽ có câu trả lời chính xác Cách gì đấy Nụ cười của Phương Hoa làm cô dự cảm Điều mà cô bạn sắp nói ra không được bình thường cho lắm Tối qua Duy Quý giúp anh họ một ven Nói dối Đình Dương uống say nên ở lại nhà cậu ta ngủ Bà Giang không hỏi Tưởng con trai về sẽ nói đến cuộc gặp gỡ của bà Và hoài thư ở trung tâm thương mại Nhưng không nghe lời Thanh Nhã đang chơi với Môn ở trong phòng Thấy Đình Dương vào lúng túng muốn giải thích Bố về rồi ạ Ừ Môn đang chơi gì đấy Bà nội mua cho con búp bê và rất nhiều đồ chơi mới. Đình Dương xoa đầu con gái hỏi. Tối qua con có ngủ đúng giờ không thế? Có bố ạ. Bố đi một lát là bà bảo con về phòng ngủ sớm. Anh Dương, tôi đã gây ra hiểu lầm cho anh. Chuyện này... Môn chơi tiếp đi nha. Bố ra ngoài nói chuyện với cô Nhã một lát. Dạ. Bà Giang cho Thanh Nhã ở lại làm bảo mẫu cho Môn tiếp. Nhưng Đình Dương thì không. Anh đưa phong bị chuẩn bị sẵn ra làm cô ta hút hoảng. Tôi thành thật xin lỗi anh. Lần sau tôi sẽ không gây ra hiểu lầm như hôm qua nữa. Mong anh hãy cho tôi một cơ hội. Tôi rất cần công việc này. Không phải chỉ riêng việc hôm qua mà tôi cho cô nghĩ đâu. Trong lòng thanh nhã bắt đầu lo lắng. Không lẽ Đình Dương đã phát hiện ra cô ta là chị gái của Mai Chi. Anh thẳng thắng nói. Cô nhắc tới mẹ Moon và mẹ kế Làm con bé có những hình ảnh không tốt Tôi nghĩ cô sẽ cẩn thận hơn trong lời nói Nhưng cô vẫn tiếp tục Bảo mẫu mới cho Moon Tôi đang tìm người khác Đây là tiền lương tháng này của cô Đình Dương không cho cô ta cơ hội Để tiếp tục công việc Bà Giang cũng chẳng đứng ra nói giúp tiếng nào Thanh Nhã tiếng thoái lưỡng nang Khi không còn được gần gũi với cháu gái Cô Nhã rất muốn được chơi chung với Moon Còn nói bố cho cô Nhã Sáng mai lại đến nữa nha Bố không cho cô đến nữa sao ạ? Ừ, cô đang rất buồn Khi không được gặp lại muôn Cô sẽ nhớ con lắm Moon không muốn xa cô nhà đúng không? Sự im lặng của con bé Như gáo nước lành tạc vào mặt cô ta Trong phòng không có ai Cô ta nhỏ giọng bảo Cô nhà biết mẹ con đang ở đâu Mẹ con sắp về rồi Cả nhà con sẽ được đoàn tụ Con không còn là đứa trẻ không có mẹ nữa Đình Dương được ông nội gọi vào thư phòng Để nói chuyện Lại liên quan tới việc đi xem mắt Ông nội của anh từng công tác Trong quân đội Dựa vào mối quan hệ quen biết Để tìm vợ cho cháu trai Cô gái lần trước là luật sư Ông nội rất ưng ý Nhưng cuối cùng lại chẳng có kết quả Mới xem mắt một lần Đã không muốn gặp cháu trai Tối mai cháu đi gặp cô gái này cho ông Cháu tìm cách trì hoãn Việc kết hôn Thì ông sẽ tiếp tục sắp xếp cho cháu Cuộc xem mắt khác Cháu đã tìm được đối tượng rồi Ông không cần phải giúp cháu tiệm nữa. Cháu tưởng là ông già này dễ qua mặt sao? Dẫn về nhà thì ông mới tin. Khi nào cô ấy đồng ý hẹn hò thì cháu mới dẫn về gặp ông được. Còn bé đó bao nhiêu tuổi? Nghề nghiệp gì? Cô ấy nhỏ tuổi hơn cháu. Nghề nghiệp có liên quan tới công việc của cháu hiện tại. Là giảng viên sao? Người ta vẫn chưa quyết định tiến tới với cháu nên cháu chỉ bật mí với ông nhiều đó thôi. Ông cụ tạm thời tin cháu trai. Đứa cháu này chưa làm gì khiến ông phải thất vọng ngoài trừ việc kết hôn. Đình Dương đã 30 tuổi, nghề nghiệp hay ngoại hình đều ưu tú, chẳng hiểu sao lại không có duyên với cô gái nào cả. đi tòa hoài thư luôn trong trạng thái chờ đổ chuông. Khi tiếng chuông thứ nhất vang lên cô đã cầm lên, đợi 3 giây rồi nghe mấy. Giờ tôi đến ký túc xá dọn đồ với em có được không? Em dọn xong rồi, 10 phút nữa tôi sẽ tới. Em để trên phòng đi, tôi sẽ chuyển xuống. Vâng Anh không hỏi cô đã suy nghĩ xong chưa Hoài thư bối rối khi đã chuẩn bị xong Đang định trả lời năm thùng đồ để sẵn ở góc cửa Đình Dương bảo để anh đến chuyển xuống Nhưng cô nhờ bạn cùng phòng chuyển giúp mình ra cổng Hôm đó trong văn phòng cô hỏi anh Nếu quen sinh viên của mình thì có công khai không Câu trả lời của Đình Dương làm cô rất bất ngờ Anh mà xuất hiện ở ký túc xá giúp cô chuyển đồ Thì ngày mai cả trường đều biết hết Đình Dương xem đây chính là câu trả lời của Hoài Thư. Cô đồng ý chuyển đến căn hộ của anh, đồng nghĩa với việc đồng ý hẹn hò Phía trước cổng ký túc xá, có mấy thùng giấy đang để sẵn. Hoài Thư đứng lấp ló ở phía trong gọi cho anh. Tôi đến ký túc xá rồi, em ở tận máy. Thầy thấy mấy thùng giấy ở trước cổng không ạ? Tất cả đều là đồ của em. Thầy chuyển qua giúp em nha, em không có ở ký túc xá. Cô đứng lấp ló ở gốc cây chờ anh chuyển hết mấy thùng giấy lên xe. Sắp xong thì Khánh Hạ đột nhiên xuất hiện Cậu quên túi đồ này nữa Xe vẫn chưa tới sao Chưa kịp trả lời Khánh Hà Đã nhìn ra cổng Ngờ ngát khi thấy Thầy Dương Giúp Hoài Thư chuyển đồ đạc Của rối rắm giải thích Em họ Thầy Dương Là bên dịch vụ chuyển nhà Thầy có việc ở trường Nên ghé qua chuyển giúp Tính Khánh Hà cũng không nhiều chuyện cho lắm Hy vọng không có lời đồn đại nào xuất hiện Hoài Thư đi xe máy qua sau Đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với thầy Dương rồi nhưng cô vẫn đứng ở trước cửa cười gượng mấy lần mới gõ. Đình Dương muốn giúp cô sắp xếp đồ đạc nhưng có những món đồ anh không tiện động tới nên mới đợi hoài thư tới. Vừa mở cửa đã thấy nụ cười gượng gạo của cô. Tôi có nhắn mật khẩu cho em. Dạ vậy sao? Em nãy giờ chưa xem điện thoại. Trên kệ có một đôi dép đi trong nhà màu hồng. Cô nhìn xuống chân anh Đang mang một đôi kiểu dáng tương tự Chỉ khác màu sắc Đình dương khom người Đưa đôi dép cho cô tay Hành động chu đáo này Làm da mặt hoài thư nóng sang Ánh mắt cô đã né tránh Không dám nhìn đến ghế sofa Như những hình ảnh mập mờ tối qua Cứ hiện lên trong đậu Thùng này là quần áo của em sao Dạ Tôi đem vào phòng ngủ trước Hoài thư đang đứng tầng ngần Chợt nghĩ gì đó Vội theo anh vào phòng ngủ Thầy đừng mở ra Đình Dương chỉ đem thùng đồ vào Không có ý định mở Nghe cô nói nên dừng lại Cô gái phía sau không phản ứng kịp Đâm sầm vào lưng anh Mũi hoài thư muốn vèo qua một bên Xấu hổ với phản ứng thất thố của mình Đình Dương cười trừ hỏi Em không sao chứ Xin lỗi thầy Vừa rồi em không chú ý Thầy để đó em tự bỏ vào trong tủ Vậy tôi ra phòng khách Giúp em sắp xếp những thứ khác Dạ vâng Em cướp quần áo xong sẽ ra ngay dáng vẻ gấp gáp Như đang che giấu điều gì đó của cô Làm cho đình Dương hiếu kỳ Gia dường và mền gối đều được anh Tây mới Tối qua trong căn phòng này Cả hai đã dính lấy truyền mi như thế nào Anh đều nhớ rất rõ Hoài thư lén tợ vào Chạy đi khóa cửa cẩn thận Món đồ phương hoa đưa Để thầy Dương thấy được Chắc cô phải đào hố xuống trốn mất thôi Quần áo được Hoài Thư treo ngay ngắn ở trong tủ Bộ váy Phương Hoa đưa Không biết nên cất ở đâu Để thầy Dương không phát hiện Cô đang loay hoay tìm chỗ Thì ngớ người ra Hai người đâu có sống chung Cô đang nghĩ nhiều quá Tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói của thầy Dương Làm cô giật mình Tôi vào được không Trên tay Hoài Thư đang cầm bộ váy hai giày màu đen Kiểu dáng rất gợi cảm Phương Hoa đưa nói cho cô Dặn váy mặt cho thầy Dương xem Cô chưa rõ lý do tại sao anh lại muốn hẹn hò với mình. Và đây là cách của Phương Hoa. Nếu thầy Dương chỉ vì trách nhiệm thì sẽ không dao động với cô lần nào nữa. Hoài Tư luống cuốn, nhét bộ váy vào trong tủ rồi chạy đi mở cửa. Trong tủ quần áo có đồ của tôi, tôi chưa lấy hết. Đồ, đồ gì ạ? Một chiếc áo thun và quần dài. Đình Dương định đi tới, mở tủ quần áo thì bị Hoài Tư ngăn cản. Chắc thầy nhớ nhầm rồi đó Em treo quần áo không thấy bộ đồ nam nào cả Tôi treo ngăn tủ bên phải Cánh tay anh mới đưa ra Chạm đến cửa tủ Bị cô chụp lấy Để em tìm cho thầy ra phòng khách giúp em uh, Sắp xếp mấy thùng còn lại được không Hành động của cô rất đáng nghi Nhưng đình dương không vạch trần Anh quay lại phòng khách Bên trong phòng ngủ Hoài thư đang khẩn trương Tìm quần áo cho anh Chiếc áo thùng trắng có mùi hương rất dễ chịu Cô lén đưa lên mũi ngửi Rồi cẩn thận đặt xuống Bên trong thùng giấy Có một chiếc hộp màu đen Được bọc rất kỹ Lúc ngoài tư ra ngoài thì thấy đình dương Đặt dưới ảnh bà ngoài Ở tủ cao gần kệ tivi Những món đồ nhỏ của cô Làm cho phòng khách có tông màu xám Bớt ảm đạm hơn Lát nữa chúng ta đi siêu thị Mua ít đồ ăn Tối nay em nấu mời tôi một bữa chứ Dạ được Thầy có đặc biệt thích món gì không? Em sẽ nấu Nấu món sở trường của em đi Tôi thế nào cũng được cả Bữa tối Em mời, nên mấy việc còn lại Thầy cứ để em làm Bây giờ em đi siêu thị tầm 45 phút Sẽ nấu xong bữa tối Thầy ở nhà đợi nha Nhìn tôi lớn tuổi hơn em nhiều lắm sao Hoài thương ngay người trông chốc lát Lát độ Hay là tôi có chỗ nào không tương xứng với em Không có, thầy rất xuất sắc Phương Hòa nói nhìn thầy như chỉ mới 30 thôi. Thế tại sao em lại bảo tôi ở nhà không cho tôi đi siêu thị với em? Cô ái ngài giải thích. Tại vì em sợ có người nhìn thấy sẽ xuất hiện những lời độn đại không hay cho thầy. Tôi đã quen với việc bị mọi người đem ra bàn tán. Hãy cứ nghĩ đến cảm nhận của em thôi, đừng nghĩ đến tôi. Điều gì làm cho em không thoải mái thì nói cho tôi biết. Tôi không muốn quen ai mà phải giấu giếm. Thầy không để ý tới những lời đồn đại thật sao ạ Nó sẽ làm ảnh hưởng tới hình ảnh của thầy đấy Năm năm trước Khi quyết định sẽ nhận nuôi môn Tôi nhận được rất nhiều lời phê bệnh Chỉ trích Khi mẹ con bé là sinh viên của mình Những người biết môn không phải con ruột tôi rất ít Tôi cũng không thanh minh Tôi làm như vậy không phải để bảo vệ mẹ con bé Mà đang bảo vệ cho môn Con bé bị mẹ bỏ rơi Khi chỉ mới mấy ngày tuổi Với lý do gia đình không chấp nhận Tôi cũng không nỡ đưa Moon vào trại mùa cô Những chia sẻ của Đình Dương Làm cho Hoài Thư thêm ngưỡng mộ Người đàn ông này Anh nói người tốt trên đời này còn nhiều Cô sẽ từ từ gặp được Anh chính là một trong số đó Cả hai cùng nhau đi siêu thị Hoài Thư định nấu 4 món Nên tìm mua nguyên liệu khá lâu Thời gian dự định 45 phút Của cô kéo thành 1 tiếng Trước khi ra ngoài Đình Dương có nói Với Moon tối nay anh mới về Bà Giang lấy điện thoại đưa con bé gọi Nghe ông nội nói Đình Dương đã có đối tượng Bà đang lo là sinh viên nữ kia Bố đang ở đâu thế ạ Bố đang ở nhà một người bạn Con ăn tối chưa Bà mới cho con ăn xong rồi Khi nào bố về Bữa tối đã xong Con dọn bạn luôn nha Điện thoại bà Giang đang mở loan ngoài Giọng nói vừa mới vang lên Bà nhận ra ngay là của ai Hoài thư không biết Đình Dương nghe điện thoại Bụng miệng ra hiệu xin lỗi thầy rồi quay vào bếp Ai thế hả bố? Là bạn của bố Còn với bà chơi nha Lát nữa bố sẽ về Không còn nghi ngại gì nữa Con trai vẫn còn dây dưa với nỉ sinh Mà bà ghét Bà Giang hiệu tính con mình Vợ chồng bà phản đối việc nhận nuôi môn Thì định dương dọn ra ngoài sống 5 năm Muốn ngăn cản Từ phía con trai sẽ không có tác dụng Em không biết thầy đang có điện thoại Muôn gọi hỏi tôi đang ở đâu Cuối tuần sau tôi định đưa con bé qua đây chơi Em có thấy phiền không Dạ không thì muốn qua lúc nào cũng không phiền cả Cô trả lời nhanh quá Định sửa lại Nhưng lỡ buộc mị nói rồi nên lại thôi Nhớ thầy Dương qua buổi tối thì biết nói thế nào đấy Định Dương ăn tối xong về rồi Hoài thứ có thời gian nghỉ ngơi Được sống trong căn hộ Đầy đủ tiện nghiêng như thế này Là điều mà cô mơ ước Và lấy làm động lực cố gắng sau khi ra trường Như bà ngoại không đợi được đến lúc đó Tám sông cô mới gọi cho Phương Hoa Trong lòng đã tin thầy Dương nghiêm túc với mình Nhưng Phương Hoa vẫn bảo cô thử Cậu phải chủ động một lần nữa Xem thầy Dương có phản ứng gì hay không Tối qua cậu say Nên không biết thầy ấy là miễn cưỡng hay tự nguyện Nghe lời tớ đi, nhất định phải thử Tớ thấy chuyện này tự cảm nhận vẫn được Chủ động nhiều lần Lỡ thầy ấy nghĩ tớ là loại con gái không đàng hoàng thì sao? Sao cậu dễ lung lay vậy? Mới lúc sớm, cậu bảo không chắc chắn về những lời đề nghị hẹn hò của thầy Dương mà. Với lại, cậu cũng có ý đồ đen tối với thầy ấy thật. Biết đâu thầy Dương, thích người chủ động. Hay là thôi đi, tớ không có can đảm mặc bùa váy đó trước mặt thầy ấy đâu. Vậy tối qua hai người mặc đồ hành sự sao? Cậu mặc thử rồi gửi qua tớ xem có khiêu gợi quá không? Tôi đã mua kiểu kiến đáo nhất của cửa hàng rồi đấy Hoài thư đang ngồi trên giường Thẹn thùng nhớ lại Những gì đã diễn ra trong căn phòng này Lúc say cô mới có can đảm như thế Nghĩ tới đã ngại rồi Sao có thể mặc bộ váy đó Đáng đo một lúc Cô cầm váy vào nhà vệ sinh tây Da mặt nhộm đỏ như quả cà chua Cô gái trồng gường có thân hình mảnh khảnh Làn da trắng miệng với những đường công cơ thể Được phô bày Qua bộ váy hai giây gợi cảm Phần ngược sẽ sâu khiến vòng một lộ ra khá nhiều. Hoài thư cao trên 1m6 nên độ dài của váy rất ngắn so với những bộ quần áo mà trước giờ cô hay mặc. Đôi chân thon dài nụt nà mới là thứ khiến cô trở nên thu hút nhất. Hoài thư nhìn vào gương, chụp đài một tấm gửi qua cho Phương Hòa. Cô bạn gửi một icon mặt cười nham nhở, bảo cô gửi tấm này cho thầy Dương. Có cho 200% tự tin cô cũng không dám. Không ở gần trường như ký túc xá Hoài thư phải cài báo thức sớm hơn Để kịp giành bàn đồ Phương Hoa đã có tính tự giác Không cần cô gọi đến tiết tài dương Tự động đi sớm Sao điện thoại tớ gửi tin nhắn không nhận được Cho tháng 10 điện thoại của cậu đi Sắp vào tiết rồi Cậu bấm điện thoại không sợ bị tịch thu à Hoài thư vừa nhắc xong Đình dương bước vào lớp Điện thoại cô chưa kịp lấy lại Bị Phương Hoa nhét vào túi Thời khắc quan trọng nhất Trọng tiếc của thầy Dương là điểm danh Mọi người đang hồi hộp Chờ đợi những nhân vật được anh gọi trúng tên Đình Dương vừa lấy danh sách ra Thì điện thoại lại rung lên Tin nhắn được gửi đến Từ một sinh viên đang có mặt ở đây Ngồi bàn đầu nên Hoài Thư Có thể thấy được sắc mặt khác lạ của anh từ điềm tĩnh chuyển sang bối rối Vành tay chuyển sang đỏ ưỡng Phương Hoa cười thầm Trả điện thoại cho Hoài Thư Cô bạn vừa giúp bàn thân gửi đi một tin nhắn Tấm ảnh kia Quả nhiên đã làm cho thầy Dương xao xuyến. Thầy Dương giống như bị cảm nhỉ? Cậu có thấy mặt thầy ấy đang đỏ lên không? Giọng thầy cũng khàng khàng nữa, chắc là bị cảm thật rồi. Những lời xì xâm của mọi người rơ vào tai Hoài Thư. Hôm qua thầy Dương dọn đồ cho cô cả buổi, nên giờ bị cảm, trong lòng lo lắng không yên. Ánh mắt không kìm được, cứ nhìn anh chăm chú. Đình Dương không thể tự nhiên như bình thường. Tấm ảnh mà Hoài Thư gửi cho anh. Giống như quả bơm đang nổ chậm Biết là nguy hiểm Nhưng vẫn mở ra xem Đây là lần đầu tiên Anh không thể tập trung vào bài giảng khi lên lớp Điện thoại để bên cạnh laptop Sáng lên vài lần Quý vị thân mến Chúng ta vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện Người vợ bản lĩnh Được viết bởi tác giả An An Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh Để nhận được những thông báo mới nhất Và tôi Quỳnh rất mong Quý vị sẽ yêu thương và ủng hộ Thu Quỳnh bằng cách nhấn mua các sản phẩm vòng phong thủy, vòng tâm linh, vòng trầm hương, vòng bồ đề ở linh sản phẩm được gắn bên góc trái màn hình. Còn bây giờ, chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay, xin phép được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.